từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi hai chiêu này cờ có chút mê a ngày thứ hai chứng nhận công hội vô số các đại lão chú ý trung cảnh sơn ban bố một cách tin rực gân làm cho tất cả mọi người trực tiếp ngây ngẩn cảm tạ đoạn thời gian gần nhất mọi người đối chứng nhận công hội đối kẻ hèn trung cảnh sơn ủng hộ ta gần đại biểu toàn thể đồng liêu hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn Đầu tiên tại này ăn mừng bản tông hội hạ chứng nhận có bản lãnh tới đánh ta. À, sách mới già thiên lại chế sai tích cũng hy vọng tương lai lấy được tốt hơn thành tựu. Hôm nay đặc biệt ở đây tuyên bố chúng ta lấy được tự mình tự mình trao huyền đem thông báo thần Phật hành lộ nan hào. Cuối cùng quy về thương thần tộc huyền mạch huyền thần sử dụng cảm ơn mọi người cho tới nay quan tâm cùng ủng hộ. Theo cái tin tức này một phát bày ra đến. Vô số người liền kinh hãi Thật giả bọn họ chạy mau đến khu Phát hiện tự mình cũng tựa hồ đang đáp lại một sảng chuyên cửa mở ra một cách đơn chương Thông báo thần vật quy về rồi thương thần tục Hay lại là huyền mạch huyền thần tranh thủ được Lại cho thương thần tục Chúng ta thật là quần xì múc canh công giá tràng Làm việc uổng công lâu như vậy Ta liền kỳ quái Này thương thần tộc kết quả lấy ra thứ gì thứ tốt để cho lựa chọn sau cho bọn hắn. Ha ha. Bổn tỏa nghe sau. Quả thật có chút tiếc nuối cùng ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều là. Chứng nhận công hội và tập nhân phát ra bố tin tức. Lại bại lộ một món có ý tứ sự tình. Ha. Ra sao tin tức phía trên tin tức không phải đã nói rồi sao. Là huyền mạch huyền thần. Mà là không phải toàn bộ thương thần tục. Chỉ mặt gọi tên rồi. Còn nói rõ không là cái gì ạ? Nhìn ta tình báo này lưới. Thiếu chút nữa quên. Cũng vậy. Thương thần tục phân vì thiên địa huyền hoàng bốn mạch. Hơn 70 năm trước. Vốn nên tân nhất nhậm tộc trưởng vì huyền mạch huyền thần. Sắp tới sẽ trở thành tộc trưởng 2 năm trước. Không khỏi mất tích ngoại giới lời đồn đãi là xuất nhập hiểm địa mà chết, cho nên do ban đầu tham gia tuyển chọn tỷ thí hạng nhì thiên mạch thiên hoàn kế nhiệm rồi bây giờ chức tộc trưởng, có thể trước đây không lâu, lời đồn đãi này đã sớm chết mất hơn bảy mươi năm nhân đột nhiên trở lại, còn mang theo hai người trợ giúp, một là linh hoa các các chủ huyền ý, đồng dạng là hắn thân muội muội, một cái khác là không biết. Không câu có lời khách sáo. Không lòng vòng quanh co muốn làm tộc trưởng. Càng phải tra ra năm đó hãm hại hắn. Một mực không muốn để cho hắn trở về kẻ cầm đầu. Mấy năm nay. Huyền thần suốt cuộc ở đâu không người nào biết. Chính hắn cũng không nói. Nhưng căn cứ hắn nói như vậy. Thật là có điểm thiên hoàn vì chức tộc trưởng. Mà không muốn để cho hắn trở về ý tứ. Thiên hoàn cũng là không phải dễ treo. Dĩ nhiên không thể nào đưa cổ chờ chém. Ở cổng thêm kinh doanh toàn bộ thương thần tục nhiều năm như vậy. huyền mạch không có mấy người. Còn có các mạch lánh đời trưởng lão đi ra hóa giải. Cho nên một mực thuộc về trong sẵn co. Nhưng bây giờ. Cái này thần bí. Trong tay chừng mấy tôn thần chi. Sau lưng có thế lực thần bí. Chứng nhận công hội của cưng quý giá. Thánh thành thiên đế cắt cho tới nay lấy lòng nhân. Lại đem vị này có thể ngưng hiện thần chi thần vật phải giao cho huyền thần. Theo ta được biết. Huyền mạc cho tới bây giờ không người đến này bỏ tài nguyên cùng giá đổi lấy này tôn thần vật. Có ý tứ. Ngược lại thật là có ý tứ. Ta cho là lại lần nữa trở về huyền thần liền mấy người kia. Lật không là cái gì lãng. Bây giờ nhìn. Xoay ngược lại quá nhanh. Phỏng trừng liền thương thần tộc chính mình cũng mộng vòng. Chiêu này cờ ra có chút mê a Với ta nhận được tin tức không sai biệt lắm. Vô luận là có người hoa nhiều tiền đánh di chuyển. Lại đem thần vật cho huyền thần. Còn là nói. Tự mình hoặc là sau lưng thế lực ý tứ. Cách này thương thần tục. Tiếp theo thì có trò hay phải xem. Mau nhìn mau nhìn. Tiêu đề tin tức mới nhất. Loạn thần hải hải chủ Tô Dương Hiên mang theo thánh nhân văn tác xa nam hoàng thông biết được đã từng hảo huyên để trở về đi trước thương thần tộc vào ở trao đổi cùng đi trước còn có loạn thần hải tam thập lục thiên cương bảy mươi hai địa mạch trưởng lão ta đi gây sự tình a tô dương hiên lúc nào cùng huyền thần là hảo huyên để rồi năm đó bọn họ hẳn không nhận biết a còn mang theo nhiều người như vậy đi đây là uy hiếp hay lại là chấn nhiếp hay hoặc là Là tương trợ loạn thần hải là đứng sau thương thần tộc siêu nhiên thế lực Giống vậy đối với giận dạ hoàng hướng là nghe điều không nghe tuyên đồng bản hợp tác Hắn này cắm một cái tay Càng mê Còn có nam hoàng thông Hắn không phải là bị yêu tộc bắt đi ấy ư Lúc nào trở lại xem ra loạn thần hải ngoài mặt không nhúc nhích Nhưng trong tối lại đưa hắn cứu trở lại Có thể tự yêu vực sâu bên trong đem Nam Hoàng Thông cho lấy ra. Còn lặng yên không một tiếng động. Nay loạn thần hải lực lượng. Nhìn có chút kinh khủng a Nam Hoàng Thông cùng Thiên Ma Hải Tô Bắc Khâu là sư huyên đệ. Hắn đều hiện thân. Khởi không phải nói. Thiên Ma Hải cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Là ủng hộ huyền mạch. Hay là tin tức. Nhất thời khiếp sợ vô số người. Vốn là thuộc về thế yếu. Căn bản vô lực lật bàn huyền mạch. Đột nhiên. Nhiều hai đại không thể bỏ qua trợ lực. Chuyện này làm. Thương thần tục coi như là có kịch vui để xem. Giống vậy vào giờ khắc này. Có chút tâm tư sống động. Với loạn thần hải. Thiên ma hải các loại một như vậy đại thế lực nhỏ. Nhất thời nổi lên ý nghĩ. Bây giờ mỗi ngày có vô số thế lực. Muốn thông qua trung cảnh Sơn cùng vị kia cài đặt quan hệ, nhưng này quá khó khăn Chớ nói Liền coi như bọn họ thiết thân xử địa suy nghĩ một chút Cũng bị đủ loại thiết lực tên làm cho hoa cả mắt Còn không dám tùy tiện đáp ứng Hơn nữa vị này bây giờ ánh mắt, nhưng là vẫn đang ngó chừng thương thần tộc vị này vật khổng lồ a. Kia không phải tốt, chúng ta không tới công hội mà là đi thương thần tộc trực tiếp tiến vào coi mắt không phải tốt hơn nữa thương thần tộc nhiều khổng lồ những tôn môn khác dám đi nhảy nhót ấy ư riêng này một cái danh sưng liền tự động sàng lọc xuống chín mươi chín phần trăm tôn môn nhỏ đi nhân ra coi thường hơn nữa ngươi đi giúp ai vô luận cách nào đều là mình tìm chết nhưng bọn họ không sợ a đều là đồng đẳng cấp hơn nữa Bọn họ lại không đi làm gì. Làm một chút khách không phải tốt. Không phải là đến huyền mạch nơi đó đợi đến hơi chút lâu một chút mà. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta. Ê ta cũng gia nhập huyền mạch trần doanh à? Ngươi không dám. Bọn họ thừa nhận. Mình là vì nho môn trung thần chi cùng thần vật đi. Nhưng càng nhiều là. Hướng biểu đạt bọn họ có lòng tốt. Vị này sau này tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Giúp người đang gặp nạn xa xa so với thêm gấm thêm hoa quan trọng hơn nhiều Nghĩ rõ ràng hết thảy các thứ này sau Bọn họ lập tức hành động Cũng trước tiên lợi dụng dư luận cùng tiêu đề Tuyên cáo từ quyết định Tối thiểu trước hết để cho vị kia thấy Tiên sơn phái thu ảnh an đắc biết huyền thần hảo hương để trở về Chuyên tới để này chúc mừng tiếp theo tình xưa Cũng vi vọng thương thần tục phát triển không ngừng trên trời, địa ngục, nhân gian tam đại sát thủ môn, ngày xưa có kim bài sát thủ ám sát quá huyền thần huyên đệ, vậy cũng là mới vừa thực tập lúc khảo hạch, bây giờ cực kỳ hối hận, mang này lễ vật tìm kiếm tha thứ, dược vương tốc tốc chủ dược trần đặc biệt ở đây cảm tạ huyền thần huyên đệ, ngày xưa ở yêu vực rừng rậm ăn cứu mạng, ta biết ngươi khả năng không nghĩ ra. Nhưng ta nhớ được ngươi chính là Ngắn ngắn không đến nửa ngày Thì có 12 cái không kém gì loạn thần hải Đứng sau thương thần tộc siêu nhiên thế lực Đi thương thần tộc đi bái sơn cảm tạ Giờ khắc này mọi người đối với hâm mộ đồng thời càng nhiều có một tia kiên nghị Không nói một câu Lại điều động lên những thứ này liền hoàng chiều đều chỉ có thể cười mặt tìm kiếm hợp tác thế lực đến Có phải hay không là quá mức kinh khủng nhiều chút. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 383 chúc mừng chủ tử thoát khốn đối mặt này 12 cái thế lực đột nhiên trợ giúp huyền thần. Tống nhân còn có chút không phản ứng kịp. Nhất là dò xét bọn họ bối cảnh sau. Càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như vậy không đúng cái từ này không quá thích hợp là quá cho mặt mũi. Hắn thật là chỉ là đơn thuần cho thương thần tộc những người khác một ít áp lực, nhưng chưa từng nghĩ muốn quần đấu. Cùng lúc đó, nhận được tin tức thiên địa hoàng tam mạch nghị sự nhân tổ chung một chỗ. Nhìn phía trên cao mày tộc trưởng thiên hoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tính lặng. Cho tới bây giờ không coi là chuyện to tát bọn họ, lần này đột nhiên cho khó giải quyết. Dưới mắt, nên làm cái gì? Bọn họ là không nhúc tay vào Nhưng nếu như đem huyền thần bọn họ bức phải gấp Hoặc là nhân ra xảy ra chuyện gì Vậy coi như có gây họ hiểm nghi Không nói xa cách nhân ra dùng toàn bộ nho môn Hai tôn thần chi hoặc là thập tôn thần vật làm trao đổi Nhất định sẽ có thế lực cho bọn hắn bán mạng Huống chi Vì kia sau lưng thế lực trời mới biết là như thế nào Bởi vì không biết Cho nên mới kinh khủng, mới bó tay bó chân. Báo tộc trưởng, Hoàng Triều bên kia người đến. Nhận được tin tức thiên hoàn lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy. Xảy ra chuyện gì huyền thần chấn giữ huyền mạch. Theo hắn trở về. Đã có tốt hơn một chút vốn là mất hết ý chí nhân lại lần nữa trở lại. Huyền mạch trong đại điện. Đã có mười mấy vị rất có uy nghiêm người. Huyền ý nhìn tiêu đề bên trên tin tức. Cũng là cao mày. Rồi sau đó lắc đầu một cái. Tiểu muội cũng không biết. Không biết vị này tại sao phải giúp chúng ta. Bất quá như vậy khởi là không phải tốt hơn. Tối thiểu trong tối. Bọn họ đối với chúng ta không dám động thủ rồi. Ẩm ở một bên tiểu lão. Không có cóng lấy sau lưng kiếm hạp. Ngược lại một bộ thương như cũ. Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt độ cong. Lại rất nhanh biến mất. Đứa nhỏ này, ngược lại là có lòng. Phía dưới tất cả trường lão, là từng cách mặt đầy hoan hỉ. Đang lúc này, tiếu trường ăn cùng Khương Phổ từ bên ngoài vội vãi nhanh tới đây. Rồi sau đó thi lễ. Liên đối với huyền thần gật đầu một cái. Huyền thần tỏ ý biết. Nhìn, bọn họ hậu viên lực lượng đến. Nếu như thế, ta cũng nên đi thử tiếp xúc một chút đầu này ta thương thần tộc thủ hộ lá bài chủ chốt huyền ý có chút bận tâm đại ca có thể quá mão hiểm hay không rồi vạn nhất nó nổi giận cho ngươi bị thương chúng ta coi như huyền thần sơ tay lên ngăn lại huyền ý lời nói không đáng ngại tự mình trở lại đầu này mặt ngọc kỳ lân vẫn ở phòng khách bên kia đi bộ trời sáng mới rời đi cơ hồ mỗi nửa tháng liền có một lần tuy không biết nó tại sao lại xuất hiện ở ta huyền mạch phòng khách nhưng cuối cùng là cái hiện tượng tốt nó có thể là thân cận chúng ta huyền mạch nếu như đầu này thượng cổ thần thú mặc ngọc kỳ lân có thể đứng ở chúng ta bên này nhất định sẽ tăng thêm một cái khó có thể tưởng tượng đại tiền đặt cuộc hơn nữa nó bảo vệ địa cung bị toàn bộ thương thần tộc thật sự nhớ coi như mỗi lần tỉ thí linh nhũ Cũng được cẩn thận từng ly từng tí theo hắn kia đắc được đến Nếu như thuộc về tại chúng ta Chúng ta đem trong cung điện dưới lòng đất bảo vật các loại linh dược các loại làm tưởng thưởng cơ chế Này tương hội hấp dẫn vô số người trở thành đồng minh Cho dù là tạm thời Phía dưới tiếu trường ăn há miệng cuối cùng lại cảm thấy không thể nào Vị này mặt ngọc kỳ lân xuất hiện phòng khách Lúc trước cho tới bây giờ không người ở quá Tối thiểu từ huyền thần xảy ra chuyện sau này. huyền mạc điêu linh. Rất nhiều thượng hạng đồng phủ cũng không người ở hoang phế. Chớ nói chi là phòng khách. Nhưng nếu nói ở qua. Cũng chỉ có mấy tháng trước tống rục tống công tử cùng con gái nàng tiểu hề. Cùng với loạn thần hải tô ấu phi rồi. Ai nói đến đây sự kiện cũng có chút mất thể diện thiên su kia lão gia hỏa lại đi chặn đánh này ba cái vãn bối mắc co chết người xong rồi nhân không có xếp ngươi còn đem mình cho nhập vào càng lưu lại một cái mông đồ bẩn làm cho cả thương thần tục cho hắn lau bây giờ thương thần tục tiếng tâm là kém dối tinh dối mù bị loạn thần hải mang theo nhiều người như vậy tới thỉnh cầu cách nói đưa tới nhiều mặt chú ý càng là ở hoàng triều ra mặt cân đối hạ Nhận lỗi lại xin lỗi. Mới vừa dừng đừng có ngơ xuống dưới. Thiên su là thiên mạch nhân. Ngươi nói êm đẹp. Tại sao phải đi giết bọn hắn chẳng lẽ bởi vì tống dục tống công tử đại biểu bọn họ huyền mạch. Đang so thử bên trên hiển lộ tài năng có thể vào huyết lâu. Nhân ra một môn thần thông đều không chọn a Ngươi này cũng quá tiểu lòng giả đi. Mà lần này. Huyền thần trở về. Nhắm thẳng vào mũi dùi tộc trưởng thiên hoàn. Là hải hắn người. Lấy bọn họ thiên mạch làm việc phong cách. Thật là có nhiều chút sống như á. Mặc dù lần này có vị kia tương trợ. Còn có nhiều thế lực như vậy chấn nhiếp. Nhưng muốn phải từ từ chiếm được tiên cơ. Còn có chút khó khăn á. Không nói xa cách thiên mạch vị kia đế văn thiên một lão tổ. Đoạn thời gian trước viết ra thánh nhân văn. Đi ra hình người thần chi. Đây chính là một cổ gì thường lực lượng cường đại. Bản thân thiên một lão tổ chính là chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Một khi thao túng thần chi gia nhập trong đó. Đem sẽ bộc phát ra vượt qua đế cấp lực lượng. Hơn nữa còn lại hai mạch giống vậy có mạnh như vậy người. huống chi. Thương thần tộc là có đế cấp cường giả. Không chỉ thập tôn. Thậm chí nhiều hơn. Bọn họ không hỏi thế sự. Nhưng cũng sẽ không nhìn thương thần tục tự mình tiêu hao cùng nổi loạn. Có thể huyền thần nói. Huyết lâu có bọn họ huyền mạch nhân thật giả. Bây giờ huyền mạch dòng chính hẳn chỉ còn lại huyền thần cùng huyền ý hai người. Không thể nào còn có những người khác. Ai nhỉ Thật là nhức đầu. Thật không biết làm như thế nào thăng bằng bốn mạch rồi. Mắt thấy còn lại thế lực bên ngoài đều bắt đầu gia nhập cùng nhìn chăm chú. Thiên. Thật phải đổi mà ở thế lực khắp nơi phun trào Thậm chí bởi vì tống nhân một cách đơn chương Tông hội một cách thông báo Hấp dẫn vô số người ánh mắt đến thương thần tục Cũng không nhân chú ý tới yêu vực Yêu vực bắt đầu dò xét toàn bộ vạn yêu học viện Thậm chí còn có ba vị yêu đế Thập tôn chuẩn đế Từng tấp từng tấp tìm kiếm có liên quan đầu mối Vạn yêu học viện Tập hợp toàn bộ yêu vực lực lượng Là bọn hắn thử, Là tất cả yêu tộc trong tâm khảm thánh địa Càng là thân ở yêu vực nội bộ Nhưng Nam Hoàng Thông cứ như vậy bị người mang đi ra ngoài Không có đánh đấu Không có vết tích Không có không gian ba động, Không có mật đạo Không có hết thầy Nhưng Mang theo ký ức trùng Bản thân Tu Vi cũng rất cao Nam Hoàng Thông Bây giờ đang ở nhân tộc bên kia Hết thầy khôi phục tham dự vào thương thần tộc bên trong đây là trắng trởn hướng bọn họ thì uy hướng vạn yêu học viện thì uy à ta nghĩ đến đám các ngươi để nhất tòa học viện mạnh bao nhiêu nguyên lai like liền như vậy ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi dẫn người cũng không có vấn đề gì chờ ta à lần sau tới lại mang đi ra ngoài nhiều chút thứ tốt ném yêu mặt không mà ở vạn yêu học viện tự cha lúc cùng lúc đó ở thiên thanh xà vương dẫn địa hỏa toan yêu hoàng mang theo ba vị yêu hoàng con dối cung cung kính kính quỳ dưới đất đối mặt cái kia từ từ thiêu đốt đại hương thẳng đến một bóng người chậm rãi từ phủ đầy cây mây và dây leo trên vách tường chậm rãi chia lìa đi ra tự do mùi vị thật tốt a cho dù là ngắn ngủi nửa năm cái này bóng người nhắm hai mắt vẻ mặt hưởng thụ, Thanh Ân còn có không nói ra nhu hòa. Hỏa Toan lập tức lại lần nữa cúi đầu cung nghênh chủ tử thoát khỏi trói buộc. Ngày sau nhất định sẽ chân chính đi ra mảnh địa phương này chủ tử ngươi, chắc chắn nghĩ xong muốn đi theo ta. Ta nhưng là rất khó hầu hạ nhé, bóng người như cũ nhắm hai mắt nhẹ nhu đạo. Hỏa Toan lập tức một tay chụp hướng mình lồng ngực, ngẩng đầu lên, chỉ cần chủ tử không ngại, thuộc hạ chỉ là lời còn chưa nói hết, hỏa toan nhất thời ngây ngẩn, cặp mắt chợt trợn to, một bộ không dám tin dáng vẻ thế nào, có phải hay không là đối bản tôn dáng vẻ cảm thấy rất quen thuộc? nếu như nhớ không lầm lời nói, hai năm trước hắn chính là đã tới đâu rồi? mang đi một cái kiếm hạp, ta suốt thủ qua, ngươi cũng sao thủ với hắn quá? là cùng phải không hỏa toan trí nhớ chợt trở lại hai năm trước cũng là khi đó người này đã quấy xảy thi uyên sau đó có vô số vô hồn thi bắt đầu du đãng ở yêu vực ở nhân tục là hắn nhưng là làm sao có thể từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi bốn trở về ban cho ngươi yêu đế tu vi giờ phút này xuất hiện trước mặt hỏa toan bóng người cùng đã từng cõng lấy sau lưng kiếm hạp sống lưng thằng tắp trẻ tuổi tiểu lão cơ hồ sống nhau như đúc, bất quá có khác nhau là tiểu lão trong đôi mắt trải qua trần thế biến thiên, xem qua vô số tang thương, cũng trải qua năm tháng, hắn con mắt, gò má thậm chí quanh thân, cũng nhìn ra là một cái người có cố sự, nhưng giờ phút này đạo thân ảnh này, nhìn tuổi tác ước mà tam 40 tuổi tả hữu, mặt như ôn ngọc Khóe miệng vô hình hơi ních lên. Làm cho người ta một loại un hòa nụ cười. Còn có loại này thanh âm êm ái. Để cho người ta nghe ngóng an tâm. Nghe ngóng tin tưởng. Giống như tình lang. Giống như dạy học tiên sinh. Giống như mới vừa mới vừa xuất sơn. Không hỏi chuyện đời lánh đời người. Trên người hắn. Còn có một cổ vô hình khí chất. Để cho người ta không nhìn được nghĩ muốn tới gần. Đi lắng nghe. Đuổi theo theo. Hắn giống như rong rủi ở hồng trần bên trong một vị khách qua đường Một vị trích tiên giờ phút này lời hắn nói xong Hỏa toan yêu hoàng lập tức cúi đầu xuống Thuộc hạ không dám vọng tự đánh giá Xin cứ chủ tử thu nhận Thuộc hạ nhất định không hài lòng mà đi theo chủ nhân xem ra Này ba vị con dối ngươi dùng cũng không tệ lắm Nhắc tới Một tôn yêu đế đổi này ba cái Là ngươi để yêu cầu có chút thấp Nếu không Ta cũng không khả năng có nửa năm thoát khốn thời gian Bản tôn có thể cảm nhận được Ngươi tựa sát cường giả vẻ này tâm tư Thậm chí vì thỏa mãn ta Có thể bỏ ra hết thầy mọi thứ Nhưng tuyệt sẽ không bao gồm ngươi sinh mệnh Rất tốt Như ngươi vậy yêu ta thật rất thích Có theo đuổi Có tư tấm Nhưng lại không chỉ bản Dùng cũng thuận tay Nếu như thế liền tạm thời với ở bên cạnh ta đi Có phải dùng tới ngươi địa phương Vừa gọi ta là chủ nhân Ta cũng không muốn ở trên thân thể của ngươi hạ cái gì đóng dấu loại Một mặt tay bẩn Mặt khác Ngươi cũng không nguyện ý Lần này ra đi vòng vòng trở lại Giúp ngươi tăng lên tới đế cấp Tô Vi đi Sau này cũng dễ làm chuyện nhiều chút Theo đạo thân ảnh này lời nói hạ xuống. Vốn là nuốt nước miếng. Cảm giác chủ nhân đối chính mình hiểu biết thậm chí so với hắn còn rõ ràng. Hỏa toan yêu hoàng càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn biết. Giờ phút này chính đang đối mặt là một cách như thế nào nhân. Ban đầu hắn chính là chính mắt thấy được. Vị kia yêu đế đại nhân. Là như thế nào chết thảm. Nhưng theo một câu cuối cùng, đưa hắn tăng lên tới Yêu Đế tầng thứ, hắn trong nháy mắt hô hấp sồn dập. Yêu Đế, Yêu Đế a. Hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, muốn có được tu vi. Lúc trước mang theo A Bảo trước Thiên Long Thủ Sơn, hắn cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì lấy đã biết các loại tu vi và hẻo lánh địa vực yêu hoàng, có thể gặp một lần chuẩn đế tu vi long phu nhân lưu lại cái ấm tưởng là nhiều vinh dự có mặt mũi một chuyện chỉ tiếc chỉ nghe được long phu nhân truyền âm để cho hắn khác can dự a bảo cùng mục tiêu luận bàn sau đó sẽ để cho hắn trở về trở về rất ảo não cũng rất tự ti nhưng không lời nào để nói long phu nhân căn bản chưa từng đưa hắn coi ra gì quá cuối cùng mang a bảo đi vạn yêu học viện Chỉ vì có thể biết một chút về bị nhiều vị chuẩn đế cùng yêu đế thủ hộ mà kiến thiết học viện là như thế nào Khích lệ A bảo Lại chế sai tích Vì những đại nhân vật kia có thể nhớ lại cùng để ý mình hỏa toan danh tự này Hắn càng lặng lẽ bỏ ra rất nhiều Mà bây giờ Trước mặt cái này nhân tộc lại nói cho hắn biết Để cho hắn lắc mình một cái Trở thành ngày xưa bên trong Chính mình đi đút lót những đại nhân vật kia Giống như mộng huyến Nhẹ phiêu phiêu một câu nói Nhưng phải dùng cả đời đi thực hiện Thậm chí cũng thực hiện không được cảnh giới Là hắn biết Thi uyên vị này lai lịch nhất định rất khủng bố Năm đó may mắn thấy hắn rơi vào cái hố sâu này Sau đó quang mang vạn trượng Có kinh khủng kết giới mà thành Rồi sau đó hắn bởi vì có việc gấp Cổng thêm cẩn thận trong lòng liền vội vã rời đi sau đó mới đổ trở về nơi này liền tạo thành thi uyên vô số nhân tộc hoặc yêu tộc hồn thức bị hút sạch sẽ thành vô hồn thi tâm tư sống động hắn lập tức minh bạch bên trong người kia nhất định là tại chữa thương nếu như chính mình lúc này nình hót hắn có lẽ có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt dù sao dựa vào chính mình trời mới biết lúc nào có thể có ngày nổi danh Yêu tộc tu luyện cùng đột phá quá khó khăn. Hơn nữa tự thân thiên phú giới hạn cùng tài nguyên khan hiếm. Làm cho hắn càng khó khăn. Thủ hộ lãnh địa cơ bản đều dựa vào gần nhân tộc biên cảnh. Thỉnh thoảng có nhân tộc cường giả xông vào đi vào. Săn viết yêu thú. Cướp đoạt dược thảo. Thậm chí một ít tông môn đệ tử cũng tới tiến hành thực tập. Tống tiên. Chúng yêu tìm hắn che chở thế nào che chở một ít trường lão ta đều đánh không thắng. Ta so với các ngươi với tiếc mệnh càng muốn sống, muốn đột phá. Nếu yêu vực sâu bên trong những đại lão kia môn nhìn chăm chú không tới chính mình. Giỏi về nắm lấy cơ hội hắn. Làm sao có thể bỏ qua cho bất kỳ đối với hắn mới có lợi đồ đâu. Hắn bắt đầu thử tiếp xúc Thi Uyên. Nói chuyện với Thi Uyên. Làm giả giống. Thậm chí có cao tầng tới kiểm tra Hắn lừa bịp Những thứ này cũng sẽ để cho thi Uyên hạ vị kia giảng hòa biết Ngươi từ tử, tử chữa thương bên ngoài chuyện ta thay ngươi ứng đối Cứ như vậy, từ 20 năm trước Bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên có đối thoại Sau đó là hợp tác Là hắn biết, hết thầy cố gắng cũng sẽ không uổng phí Thất thời gian 10 năm Hắn coi như lại tu luyện thế nào nhiều nhất đột phá một hai cảnh giới mà là không phải bây giờ khổ tận cam lai đi thẳng đến yêu đế hỏa toan ghích động toàn thân đều run rẩy lập tức chính là mười dập đầu bịt bịt vang lên đa tạ chủ nhân hỏa toan sau này đối chủ nhân sẽ làm nghe lời răm rắp chỉ cầu có thể đi theo chủ nhân phục vụ ở bên người hỏa toan lời nói xong thân hình từ từ biến thành một cái chừng hai mét cao yêu thú Tản ra yêu hoàng hậu kỳ khí thế bốn vó đạp lên hỏa diễm tam chỉ con mắt lộ ác liệt chi mang dáng ngoài to nhìn với thượng cổ kỳ lân ngược lại có chút tương tự bất quá lại không nhìn bằng nửa con mắt ý mà lại nhu thuận thậm chí lỉnh hót cúi đầu biểu thị thần phục cái này bạch y bóng người nhìn hỏa toan hóa thân thành tỏa kỳ dáng vẻ hài lòng tới Vỗ một cái hắn cái chán Khác hứa hẹn như vậy sớm huống chi Lão chủ nhân chủ nhân kêu như vậy Nghe không tự nhiên Ta cũng là hữu danh tự Bất quá ta không nghĩ kêu nữa kiếm vô trần rồi Bị cái tên kia cho dùng Nên gọi tên gì đâu rồi Đúng rồi Bạch Du danh tự này thế nào Rất tốt Từ nay về sau Ta gọi Bạch Du rồi theo ta này thân bạch yêu ngược lại là thật phối hợp chính mình cho mình gọi là bạch du sau hắn nhất thời nở nụ cười rồi sau đó xoay mình tới đến hỏa toan trên lưng đi thôi đã nhiều năm như vậy đều nhanh quên thế giới bên ngoài là ra sao như vậy chúng ta chạm thứ nhất phải đi nhân tộc lãnh địa đi các ngươi nơi này yêu tộc đều là một ít sơn a thủ a thủy a Không điểm trò gian Còn là nhân tục phồn hoa Ngươi hẳn biết rất nhiều thú vị Ăn ngon địa phương chứ đối mặt trên lưng Tựa hổ lầm bầm lẩu bầu bạch xu. Hỏa toan mũi phì phì Sau đó gật đầu một cái liền đi ra ngoài Vô số đóng đầy khắp nơi vô hồn thi Tất cả đều không tự bản thân tránh ra một con đường Hỏa toan nhảy lên Sau đó trực tiếp hướng nhân tục biên cảnh chạy như bay mà bạch du là nhiều hứng thú một tay mở ra thiên đạo võng, một tay mở ra yêu thần võng, nhìn phía trên đủ loại tin tức, nồng nhiệt đọc từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi lăm nhân đầu đi qua thương thần tộc đoạt vì cuộc chiến, giống như bình tĩnh dưới mặt biển hung mãnh nước xoáy, chính đang không ngừng nổi lên, bị cuốn vào người, tan xương nát thịt còn có rất nhiều thế lực lặng lẽ thấm vào chú ý vạn yêu học viện rất nhiều giỏi về dò xét đầu mối cường giả từng tấc từng tấc phân tích học viện chỗ sơ hở nhân tộc biên cảnh mười mấy tướng sĩ cùng với tuần tra tướng quân mặt lộ kinh hoàng mà chết rồi sau đó hóa thành vô hồn thi xu đãng hướng thi uyên đi đưa lưng về phía là bạch xu cưới ở hỏa toan yêu hoàng trên lưng Chính thức bước vào nhân tộc lãnh địa. Chứng nhận công hội. Những đại thế lực kia gia nhập thương thần tộc. Bọn họ không đối phó được. Nhưng có chút tông môn hoạt thế lực. Có lẽ xuất ra đồ vật có thể so với thế lực lớn tốt hơn. Càng hiếm hoi hơn cũng không nhất định. Đồ vật ăn ngon. Liền nhất định phải ăn không. Nếu như không đúng khẩu vị thế nào cũng uổng tông. Vừa vặn. Bọn họ có thứ tốt. Nếu như thấy hợp mắt rồi Nói không chừng có cơ hội Nhìn hắc hoàng mang theo tiểu hề ở trên núi tán loạn Mỗi ngày thật vui vẻ dáng vẻ Tống nhân cảm thấy Có hắc hoàng mang tiểu hề Có lúc thật rất dễ dàng Nhìn một chút lão sư phát tới lời cảm tạ ngữ Để cho hắn đừng để ý sau này sau chuyện này Tống nhân mở ra linh thư Bắt đầu lại lần nữa lên già thiên tới Bình an thành trung. Một cái người trung miên chậm rãi vào thành đến. Nhìn quen thuộc một màn. Hắn cau mày. Một chút xíu dùng sức hồi tưởng. Tại thế nhân không thấy được dưới ánh mắt. Hắn cái chán không ngừng có giống như mạng nhện màu đen đường vân lúc ẩn lúc hiện. Cũng như ban đầu đế văn cổ nhược trần vẫn lạc. Thiên địa dên gì lúc. Hắn đang thu thập con trai căn phòng lúc. Chợt bị kích hoạt. Rồi sau đó thống khổ lăn lộn đầy đất Thẳng đến sau một khắc Toàn bộ đường vân tựa hồ bị một cổ sức mạnh cường hãn hoàn toàn cho sanh bảo Hắn cặp mắt trở nên vô cùng trong suốt Dừng bước lại Hai cổ ý niệm hoàn toàn dung hợp Thẳng đến một đảo hơi có chút tiếng vui mừng âm vang lên Yêu Này là không phải tống gia đại lang ấy ư Có đoạn thời gian không thấy Gần đây đem làm ăn buôn bán lớn chứ Lý Đại Phú bị người phu xe đuổi xe. Mang theo nhiều chút đồ bổ cùng tế nhuyễn Chuẩn bị đi nữ nhi ra ngồi một chút. Con gái mang thai. Hắn được đi xem một chút. Quả thực không được. Liền đem nàng tiếp trở lại. Lúc này. Nàng là tối luyến ra cùng yêu cầu quan tâm. Chỉ là trước khi ra khỏi thành đầu vươn ra. Liền thấy đứng không nhúc nhích tống nhân đầu mấy năm trước may mà hợp tác với hắn im ngọc điệp phía trên có lý gia nhãn hiệu có thể nói làm ăn trực tiếp làm lớn ra gấp ba nổi tiếng cũng tăng lên không ít mà bọn họ cũng làm ăn làm rất không tồi nghe nói bây giờ chung quanh tốt hơn một chút thành trì đều có bọn họ phân hào đâu rồi khá có làm ăn đầu não a tống nhân đầu mở mắt ra nhìn lý đại phú Đột nhiên cười. Còn có ngày xưa thật thà nụ cười. Nguyên lai là lý tài chủ. Đã lâu không gặp. Gần đây quả thật có chút bận rộn. Đi ra ngoài một đoạn thời gian. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn nói làm ăn gì. Không nói. Dưới mắt hết thầy liền rất tốt. Nói tới nói đi. Làm ăn lớn hơn nữa. Lại không mang vào trong đất đi. Con gái cũng lập gia đình mang thai 3 tháng có dư Toàn bộ Lý Phủ cũng chỉ còn lại có ta một ông lão Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc lại hạ xuống Đã sớm không có vẻ này bính kính Nhân cả đời này Cũng liền dài như vậy Ta à Hoàng thổ cũng trôn vào nơi cổ rồi Không tranh giành nữa Không tranh giành nữa Đối mặt Lý Đại Phú khoát tay nhìn thấu Tống nhân đầu gật đầu một cái Biết Lý Đại Phú là muộn có con gái Thương yêu chặt Vì chiếu cố đến con gái cảm thụ Theo phu nhân sau khi qua đời Lại cũng không có tục huyền Bất quá ngược lại có chút kinh ngạc Không nghĩ tới một tình tiểu thư lại lập gia đình Thế nào nhanh như vậy Ta trước còn nghĩ Đem tiền kiếm đủ rồi Liền môn đăng hổ đối để cho ta ra tiểu tử kia nhiều với một tình nha đầu kia nhiều tiếp xúc một chút đây ngươi ra tiểu tử kia không được điều dáng vẻ còn muốn với nữ nhi của ta tiếp xúc nhiều ngươi suy nghĩ nhiều đi ta xem ngươi chính là tham đồ nhà ta tài sản bây giờ ta con rể nhưng là phải bộ dáng có bộ dáng muốn văn tài có văn tài lý đại phú nhất thời vẻ mặt vét bỏ dáng vẻ Để cho tống nhân đầu cũng đi theo khẽ cười. Không trò chuyện không trò chuyện. Chế nữa liền đuổi không tới con rể nhà. Ngươi nhanh đi làm việc đi. Lý Đại Phú hạ màn xe xuống. Người phu xe vừa muốn đánh xe. Hắn lại bắt liêm. Nhìn muốn đi tống nhân đầu. Do dự sau nói. Cái kia. Tống Đại Lăng. Có thời gian mang ngươi ra tiểu tử kia đến nhà ta tới ngồi một chút chứ. Trước với các ngươi trò chuyện rất hợp. Ta cũng thích ngươi ra tiểu tử kia. Nhân một lão. Trông coi cái kia đại viện. Thật cố gắng cô đục. Tống nhân đầu cười chúng chím gật đầu một cái. Nhất định. Cũng hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách lý đại phú trên mặt cô đơn nhất thời biến mất. Vội vàng gật đầu một cái. Được. Chờ ta từ con rể ra trở lại. Ta đi trước rồi nhìn xe ngựa kết kết ra khỏi cửa thành tống nhân đầu trên mặt nụ cười từ từ thu vào, mà sau đó xoay người men theo trí nhớ đường phố từ từ đi. Thằng đến đi tới tiểu lão cửa tiệm, tiểu quán đã là không phải dĩ vãng tiểu quán, mà là bị nhờ người đổi thành rồi tiệm tạp hóa, lại cũng không có ban đầu mùi vị. Tiếp tục hướng phía trước đi, thằng đến dừng lại ở nhà mình trước cửa nhà. Nhìn ngủ ở đâu rồi hơn 20 năm nhà cũ cùng với bên cạnh tân xây dựng lên đến. Cho con trai chuẩn bị cưới vợ phòng mới. Tống nhân đầu thật lâu dừng lại. Suy nghĩ bồng bình đến chuyện rất lâu trước kia. Hắn là chứng nhận công hội hội trưởng thực lực siêu nhiên, nhưng nhưng xưa nay không rất nhiều thế lực trước mặt lộ ra mặt. Mọi người ý hiểu xa cách là hắn kia giấu hiểu tính khôi giáp cùng với đại biểu thần thông. Những thứ này là hắn sáng tạo độc đáo Người ngoài coi như muốn bắt trước cũng bắt trước không đến Về phần khôi giáp Càng là tử thiên đạo võng hối đoái Đến nay lại không để nhị cái Thẳng đến có một ngày Hắn cảm giác công hội trói buộc chặt rồi chính mình Mà hắn tu vi thực ra có thể gần hơn một bước Cho nên Hắn bắt đầu xuất nhập đủ loại hiểm địa Tìm đột phá cơ hội Cuối cùng được như nguyện ở rất nhiều di tích thượng cổ chung tìm tìm được một ít dấu vết. Nếu muốn đột phá đến cái cảnh giới kia. Phải trở về nguồn gốc. Tìm lúc ban đầu chính mình. Có lẽ xưng là hóa phàm cũng không quá đáng. Trước khi rời đi. Hắn tìm được đã sớm bồi dưỡng hồi lâu ba vị phó hội trưởng. Nói mình sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ngắn thì 7-8 năm. Lâu thì hơn 20 năm công hội liền giao cho bọn họ phụ trách. Nếu như chính mình vượt qua mấy năm nay giới hạn, nói không chừng liền không về được. Các ngươi đề cử một người làm hội trưởng đi. Từ đó về sau, hắn dùng lấy được thượng cổ bí pháp phong ấm chính mình hết thảy. Tu vi, trí nhớ, hồn thức vân vân rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, thoáng một cái sắp tới trên trăm năm mà qua. Nhưng công hội kia ba vị như cũ kiên định chính mình sẽ trở về. Mà không có đẩy nữa sơ tân hội trưởng. Ngược lại đem công hội kinh doanh có trật tự. Nhưng hắn bỏ quên lấy được môn thần thông này tệ đoan. Mỗi quá hơn 20 năm. Sẽ tỉnh lại một lần. Nhưng tỉnh lại là không phải vốn là dáng vẻ. Mà là hắn sở sinh hoạt chừng 20 năm dáng vẻ. Cùng khôi phục. Còn không hề ngừng tăng tiến tu vi. Này hơn 100 năm Hắn làm qua biên cảnh tướng sĩ Làm qua cường đạo, Làm qua sát thủ Làm qua lính đánh thuê một sảng đoàn trưởng Thậm chí còn lại Hoàng Triều cũng đã có hắn vết tích Đã từng từng ly từng tí cũng nhớ lại đứng lên Mỗi lần cũng sẽ để cho hắn tu vi cao hơn Sau đó sẽ đổ mất đi hết thảy trí nhớ cùng tu vi Bắt đầu lại Còn nhớ thảm thiết nhất một lần chiến đấu tựa hồ là hơn bảy mươi năm trước ở lạc tuyết phong bên ngoài mấy trăm dặm lấy được thuê mệnh lệnh chặn lại một người chiến đấu kịch liệt lại xử được bản thân trọng thương trước thời hạn lâm vào hôn mê cùng lại lần nữa luân hồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi sáu ta kia tôn nữ là đế cấp cường giả thẳng đến một lần lại một lần từ từ định cư ở nơi này Ở lại một lần nữa mất trí nhớ trước Vì không đưa tới hoài nghi Hắn cho mình hàng xóm làm ký ớt trùng Sửa đổi trí nhớ Thành sinh trưởng ở địa phương một cách thành nhỏ người Càng cưới một người rất không tồi mỹ hiểu nương Chỉ tiếc phúc duyên bạn mệnh Thật sớm chết đi Rồi sau đó một người ăn bữa nay lo bữa mai nuôi đến tận bây giờ Duy nhất hai từ Gọi là Tống Nhân Đã hơn một năm lúc trước, theo đế văn vẫn lạc, thiên địa rên rỉ một khắc, hắn bắt đầu có chút tỉnh lại, rồi sau đó vô chi vô giác hồi lâu. Thẳng đến hoàn toàn thanh tỉnh lại, bước vào kia một cảnh giới, nhưng tựa hồ từ nơi sâu xa, cảm nhận được có người ở theo dõi. Hắn lập tức thu tô vi, toàn lực áp chế, phương mới tránh thoát đảo kia thần thức. Này phiến đại lục, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chút không giống a. Thẳng đến gần đây bận việc xong rồi rất nhiều sau chuyện này, hắn từ từ đi qua rất nhiều luân hồi chi địa, thẳng cho tới Bình An thành. Người cuối cùng mê mang nơi. Hắn được tìm cái gì đó. Tống lão ca, là ngươi sao một đạo quen thuộc cùng không dám tin thanh âm? Đột nhiên từ sau lưng truyền tới. Ngay sau đó, Đó là kích động tiếng chạy bộ Tống nhân đầu xoay đầu lại Nhìn cái này bị chính mình xuống ký ức trùng hàng xóm cũ Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười Vĩnh an vương vĩnh an buông xuống trên bờ vai phen tràn đầy hoan hỉ chạy tới Hắn không nhớ trước có liên quan tống nhân đầu hết thảy chuyện Nhưng là Sau đó đồng thời sinh hoạt quá Trải qua Gây dựng sự nghiệp quá Chịu khổ quá cuộc sống có thể nói rõ mồn một trước mắt. Vương Vĩnh An không nói hai câu. Hướng về phía tống nhân đầu chính là một cái đại đại gấu ung. Lâu như vậy đi ngươi chỗ nào? Giữ lại một phong thư liền không từ mà biệt. Ngươi cũng quá không coi chúng ta là chuyện. Con mắt của Vương Vĩnh An có chút đỏ lên, rồi sau đó hướng về phía tống nhân đầu ngực chính là bền chắc một quyền. Tống nhân đầu vẻ mặt ngượng ngùng. Này không trở lại ấy ư Thế nào Làm ăn kinh doanh thế nào Tống nhân đầu tuy nói như vậy đến Nhưng là tâm lý hơi kinh hãi Bởi vì hắn phát hiện Ở lại vương vĩnh an trong đầu ký ức trùng Bị lấy ra ngoài Nhỏ như vậy thành Là ai cho một cái phàm nhân lấy ký ức trùng Cái này rất ít phát hiện Lại ai trong lúc sảnh dối chú ý một cái phàm nhân đây Hơn nữa ký ức trùng lấy ra độ khó lớn vô cùng. Làm hiếm hoi thập đại linh trùng. Coi như chuẩn đế cảnh cường giả. Cũng được cẩn thận từng ly từng tí phương mới có thể. Vương Vĩnh An là nghe cái này đồng bạn hợp tác. Mà là không phải trong cảm giác từ nhỏ đến lớn bạn chơi lời nói. Một trận bất đắc dĩ. Ngươi còn biết làm ăn à. Tất cả đều cột cho ta một người. Bận trước bận sau tiếu chút nữa mệt chết ta, không nói trước cái này, nhanh vào trong nhà, ngươi để muội vừa vặn làm cơm chưa đâu rồi, hai anh em chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được, hồi lâu không ăn để muội làm bánh bao cùng hột tiêu nước tương rồi, bây giờ suy nghĩ một chút, trong miệng đều nhanh bốc lên nước chua rồi, tống nhân đầu ha ha cười nói, đi, bảo đảm cho ngươi bị tràn đầy một đại lon. Cho ngươi ăn đủ. Chính là đến thời điểm cách mông bốc lửa có thể thì không thể trách ta. Ha ha ta giả dày được. Không có gì đáng ngại. Nói như vậy. Tiểu tử kia trước đây không lâu đã trở lại. Còn mang theo một đứa con gái mà các ngươi trong đầu sâu trùng. Là bị tiểu cô nương kia lấy ra tống nhân đầu vẻ mặt khiếp sợ. Một bên đại ngư uống một hớp cháo. Gật đầu liên tục. Nói hàm hồ không rõ. Đúng nha tống thúc. Thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Ta còn tưởng rằng cha mẹ thế nào. Cũng may cuối cùng đều không sao. Cái gì sâu trùng. ngươi đứa nhỏ này khác lão nói càn. Ta cũng không biết là đứa nhỏ này trí nhớ xảy ra vấn đề hay là chúc ta lão hai cái không được bình thường. Lăng nói ta với ngươi là một khối mông trần chơi đùa đến đại. Ta như thế nào đi nữa trí nhớ kém. Những chuyện này trung quy nhớ rõ Chúng ta rõ ràng là đồng bạn hợp tác Nhưng nhận biết quả thật nhận biết hơn 20 năm Là hàng xóm cũ Người nói có đúng hay không Vương Vĩnh An nhìn về phía tống nhân đầu Vương Đại Ngư cũng là liền vội vàng nhìn Tống nhân đầu gật đầu một cái Nhìn đến cả nhà bọn họ ba thanh hỏi ánh mắt Sau đó nói Quả thật Chúng ta chỉ là hơn 20 năm hàng xóm Cũng không phải là chơi với nhau đến đại tạ Chỉ là năm đó định cư ở Bình An Thành Theo lời nói hạ xuống Vương Đại Ngưu vẻ mặt mộng vòng Cái này không tán gấu à Lão cha từ nhỏ đã nói cho hắn hắn Và Tống Thúc một ít tuổi thơ chuyện lý thú Thậm chí có thời điểm Tống Thúc cũng sẽ ở trong sân Cho hắn cùng Tống Nhân nói Hai người khi còn bé Một ít xui xẻo chuyện Bây giờ bọn họ cũng không thừa nhận Chơi đây cũng biết đứa nhỏ này suy nghĩ có cái gì không đúng. đuổi minh đến liễu lang trung nơi kia nhìn một chút. Không tin bắt thang thuốc trở lại ăn một chút. Nếu hôn ước cũng định. Suy nghĩ rõ ràng sau liền vội vàng kết hôn. Không thấy tống nhân tiểu tử kia con gái đều có ấy ư. Vương Vĩnh An hướng về phía Vương Đại Ngư sau ấp chính là một cái tát. Khẩn thiết bất thành cương. Giờ khắc này Vương Đại Ngư quả thực không dám phản bác ba người thành hổ nhất định là chính mình suy nghĩ có cái gì không đúng ký kém chuyện tống nhân đầu là trầm mặc trong trí nhớ cái kia tửu lão tựa tử hồ tướng mạo tựa hồ có hơi quen thuộc có vẻ mệnh làm thế nào cũng nhớ không nổi tới nhưng là tu luyện người ban đầu buôn bán ngọc điệp thiên đạo võng một ít ngưỡng cửa bọn họ tinh thần lực không đủ không vào được cũng không nhìn thấy Toàn dựa vào tiểu lão giúp dùng trí nhớ sao chép đi xuống đến Ngọc Điệp Trung. Sau đó bọn họ số lớn sao chép. Thỉnh thoảng mình tới kia tiểu tử tứ có điểm giá sẻ uống rượu. Hắn là cách tu luyện người. Về phần cảnh giới. Hắn là không biết. Chỉ là con trai bái hắn vi sư. Cuối cùng rời đi ra ngoài tu hành đi. Con trai nếu trước đây không lâu trở lại đã nói lên hết thầy bình yên, này liền yên tâm. Chỉ là bọn hắn từng nói. Cái kia 4-5 tuổi cô bé suốt cuộc là ai? Cứ như vậy đưa tay. Ký ức trùng tự động mà ra. Sau đó bị bắt ở trong bàn tay. Đế cấp cường giả 4-5 tuổi đánh chết ta cũng không tin. Về phần là đứa bé kia con gái. Thật là có điểm nói không chừng. Đứa bé kia rời đi đều nhanh hơn 4-5 đi. Nhưng là. Coi như mình tôn nữ thiên phú gì bẩm. Cũng không khả năng gì bẩm hơi quá đầu. Ta lão tống ra tổ bên trên mười mấy đời thiên phú coi như tích lũy tất cả đều truyền cho nàng. Cũng không như vậy mơ hồ a. Ta kia tôn nữ tên gì muốn sọ não có chút đau tống nhân đầu nói. Tiểu hề. Tống tiểu hề. Đặc dễ thương một cô bé. Thật muốn biết. Hai tử mẹ nàng dáng dấp đẹp bao nhiêu. Khả năng sống ra một cách như vậy dễ thương con gái đến vương thẩm không nhìn được chen lời nói tống nhân đầu tự lẩm bẩm tiểu hề hốn tiểu tử này gọi là lấy được cũng không tệ lắm tối thiểu mạnh hơn ta chỉ là không biết bây giờ hắn đang ở đâu vậy ngược lại là rất muốn gặp một lần ta cháu gái này rồi hắt xì hắt xì hắt xì tống nhân liên tiếp đánh tam cái nhảy mũi lúc này mới xoa xoa mũi dừng lại già thiên Được nghỉ ngơi một chút Gần đây mỗi lần cũng vào lúc mấu chốt nhất cho chặt đức Chọc cho các thư hữu thúc sụp thêm liên tục Bọn họ nhất định là tài nguyện rùa ta Chẳng lẽ không biết đẹp mắt vĩnh viễn ở đây không Bây giờ già thiên Cộng thêm mới vừa rồi Vừa vặn đến diệt phàm bọn họ chinh chiến cấm địa sinh mệnh Từ từ phạt trần ngoan nhân đại đế một ít bí mật cùng tung tích Thần bí năm màu tế đàn Tóm lại Phi thường xuất sắc. Tựa hồ mỗi một chương cũng xem không đủ. Cách này cùng ban đầu Tống Nhân nhìn đến nhưng thật ra là như thế. Pơ pơ cổ. Tống Nhân đứng dậy đến. Lâu dài ngồi lâu rồi đối thân thể thật bất hảo. Tiểu hề, tiểu hề, hắc hoàng Tống Nhân kêu mấy tiếng, không người trả lời. Sắc mặt của Tống Nhân biến đổi, lập tức thần thức thả ra ngoài, nhưng không thấy các nàng khí tức. Các nàng lại đi chỗ nào chơi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 387 Cái gọi là bí mật của lạc tuyết phong này nhân tục qua nhiều năm như vậy Hay lại là một chút cũng không thay đổi à Phồn hoa rất Cũng hưởng thù rất So với các ngươi yêu tục cao có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi à Bạch du cưới ở hỏa toan trên lưng Cứ như vậy rêu rao khắp nơi đi ở phồn hoa đường phố Đưa tới rất nhiều người dối rít vé mắt. Một mặt là cái này nhân tộc trưởng đến mức gì thường hiền lành. Tao nhã lịch sự. Để cho người ta không nhìn được nghĩ phải nhìn nhiều một lượng mắt. Bên kia phương diện là hỏa toan cái này tỏa kỷ thần tuấn sáng vẻ, rước lấy vẻ hiếu kỳ. Nhân tộc có thuần dưỡng cường đại yêu thú làm chính mình tỏa kỷ thói quen. Còn có hổ sơn thần thú vân vân. Làm thành trì lớn. Đối với mấy cái này đã sớm chuyển thường ngày ở huyện Chỉ là vị này yêu thú ngang ngược nhìn bằng nửa con mắt sáng vẻ bình thường Là thực sự rất hiếm thấy Bạch Du là tiếp tục nói Bất quá thô tục hay là ở này phố phường lúc này khắp nơi tồn tại ngươi đoán ta mới vừa nghe được cái gì Nhìn thấy bên trái trà trên quán người kia ấy ư Hắn lại nói Ngày hôm qua tham gia bản tốt tang lễ nghe người tâm hát ai ca đem mình cho nghe cứng rắn thật là kỳ lạ a vốn là chính sầm chân mà đi hỏa toan thiếu chút nữa bật cười lập tức nhìn về phía cái kia vẫn còn ở nghiêm trang cho người ngồi chung bàn nước miếng văng tung tóe kể chuyện xưa gã bỉ ổi ha ha buồn cười nhân loại a bạc du lấy nhìn thấy hóa giao diện nhìn thiên đạo võng tin tức tấp tắc kêu gì lạ tựa hồ càng hoàn thiện Cơ bản đã gần như thành thục mảnh thế giới này. Thứ nhất định hình lại sẽ là thiên đạo võng. Hay lại là kiếm vô trần lợi hại A. Chúng ta vốn là nhất thể. Mang theo yêu thần võng cùng thiên đạo võng mà tới. Bất quá ở mang theo mệnh lệnh. Tới trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Chia ra làm hay. Cách này còn nhiều lắm thua thiệt ban đầu tu luyện thần thông có liên quan. Nếu không. Đều có thể bỏ mình. Cái thù này Được báo a Nếu không Ban đầu cũng sẽ không cuốn cuồng bận rộn hoảng mang theo những người đó Muốn muốn trở về Chuẩn bị chính mình thành viên nòng cốt Bọn họ thiên phú cũng quá mức được Ở bên ngoài nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ Chỉ tiếc bạc du nói nơi này Có chút tiếc cho thở dài một cái Để cho dưới người hỏa toan không khỏi run lên Khoảng thời gian này chính mình chuẩn bị xong tốt đi theo vị này chủ nhân thỉnh thoảng nhô ra một vài câu nghe hắn tê cả ra đầu hắn lại là không phải này phiến đại lục hoặc có lẽ là mảnh thế giới này nhân làm sao có thể mà nhân tộc thiên đạo võng cùng yêu tộc yêu thần võng lại cũng đến từ trong tay bọn họ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra càng nghe hắn càng sợ hãi càng sợ chỉ càng không dám suy nghĩ lung tung vẫn là lấy trước quá đơn thuần a giờ phút này hắn hận không được đem chính mình lục thức cho vĩnh cửu phong bế biết càng nhiều tử càng nhanh a vạn nhất ngày nào đó chính mình biểu hiện có cái gì không đúng hắn tuyệt đối thứ nhất bị giết mà bạc du là không coi ai ra gì lật lên tiêu đề bên trên tin tức nhiều hứng thú tiếp tục nói chỉ tiếc chúng ta chia ra làm hai sau Đều tự vô chi vô giác qua thật lâu mới chậm rãi nhớ lại lúc trước chuyện. Cùng với trên người mang theo mang nhiệm vụ. Chỉ bất quá kiếm vô trần tên kia nhớ chậm một chút. Người nói khôi hài không khôi hài. Ta một người chơi rất lâu. Kiếm vô trần cũng không phát hiện quá ta tồn tại. Hoặc có lẽ là. Hắn thậm chí quên mất có ta. Ta nhìn bọn họ đi theo một đám anh em sông sáo thiên nhai. Tốt không nên không nên. Ngươi liền nói bằng vào ta thích chơi tính cách Làm sao có thể không tham gia thì sao Cho nên à Mỗi lần hắn không có ở đây Ta liền lẫn vào trong cái vòng này Cho bọn hắn truyền đến không giống nhau ý tưởng Thậm chí nâng tốc nói chuyện phiếm Tốt không khoái hoạt Có lúc chơi đùa ta đều không phân rõ người nào là người nào Dĩ nhiên Đồng thời mụn vòng còn có bọn họ Ngươi biết không Cái trò chơi này ta lại chơi vài chục năm đều không chán Quá đáng sợ Thẳng đến có một ngày Ta một ít trí nhớ trở lại Cũng nhớ lại hại chúc ta người là ai Cho nên Ta muốn trở về Nhưng lại không muốn tìm tên kia Có lẽ chúng ta hợp hai thành một Tu Vi sẽ càng cường đại Dù sao bản thân liền là một người Nhưng là Khi đó Ta vẫn là ta sao Bạch Du nói nơi này. Tự cố lắc đầu một cái. Lão Thiên nếu cho ta cơ hội. Để cho ta có độc lập nhân cách. Ta lại làm sao có thể trở về vô chi vô giác trạng thái. Cho nên. Ta chuẩn bị rất lâu. Dùng thời gian 10 năm. Tìm rồi tốt hơn một chút cái thế giới này chỉ có tài nguyên. Lắp ráp rời đi cái thế giới này trận pháp. Cũng mang theo những thứ kia sau này có thể trở thành ta báo thù thành viên nòng cốt nhân rời đi Dù sao bọn họ và kiếm vô trần Hoặc có lẽ là cùng ta Có nhiều như vậy năm giao tình Với nhau biết gốc biết rể Bọn họ đến ngoài giới Không có căn cơ Cũng chỉ có thể dựa vào ta Ta có lòng tin có thể ở trong đoạn thời gian đưa bọn họ chế tạo thành mạnh nhất chiến sĩ Chỉ tiếc Ở Lạc Tuyết Phong gần sắp rời đi lúc Bọn họ một số người lại khám phá ta là không phải kiếm vô trần Hoặc có lẽ là Đã mang thai nghi rồi rất lâu Cảm thấy ta có khác mục đích Không có cách nào thời gian sắp tới Từng cách không muốn rời đi Thậm chí thuyết phục những người khác đồng thời đối phó ta đây cái hàng giả Bắt lại tìm kiếm vô trần rằng co Này là không phải muốn chết sao Ta chuẩn bị nhiều năm như vậy. Mắt thấy đến cửa khẩu rồi. Các ngươi lại không muốn. Nếu như thế. Cũng đừng trách lòng ta ngoan. Cũng may. Còn có một vài người đồng ý. Hơn nữa thành công đưa đi bọn họ. Bây giờ bọn hắn. Ở thế giới bên ngoài. Hẳn quá rất tốt. Hoặc có lẽ là. cạnh tranh gích liệt nhật tử hạ. Còn có bao nhiêu còn sống. Có thể bản tôn lại không có thể rời đi bị mảnh thế giới này thiên đạo cho cứng ép câu lưu đi xuống. Mảnh thế giới này cũng ra đời ý thức. Bất quá rất yếu. Hoặc có lẽ là. Là không phải rất cường đại. Nhưng bởi vì kiếm vô trần đem thiên đạo võng tung ra ngoài. Cho nó làm áp lực. Hoặc có lẽ là cứu chiếm thước xào. Để cho rất không vui. Cảm thấy ta chính là tên kia. Làm hại ta trọng thương. Thẳng đến trước vài chục năm mới chậm rãi tu bổ tới Nếu như thế Cũng đừng trách ta lại thêm một cây đuốc rồi Ta đem yêu thần võng thả ra Chỉ thích hợp với yêu tộc thiên võng Sau đó cho các ngươi ngoài ý muốn lấy được Cùng sử dụng nhiều như vậy yêu đế môn mà kích hoạt Đi cùng nhân tộc cạnh tranh cao thấp Đúng như dự đoán Mấy năm này hai cái internet đụng vào nhau Đè ếp ra một khối khu không người ở khu vực Ngươi hẳn gặp qua chưa Lớn như vậy một chút Nhưng là mảnh thế giới này vốn là ý thức cuối cùng chỗ ẩm thân Nó lại tìm ta Yêu cầu ta rời đi mảnh thiên địa này Ngươi nói khôi hài không khôi hài lúc trước nếu như ta rời đi Ngươi tối thiểu cùng thiên đạo võng chia ra làm hai đi ma hợp Ai cho ngươi giữ ta lại tới Vốn là chúng ta nhận được nhiệm vụ Là ở mảnh thế giới này cảm thụ một chút Thích hợp loại nào Internet Sau đó thả ra Dù sao chúng ta mang theo thiên đạo võng cùng yêu thần võng hai loại đâu rồi Hơn nữa giống như vậy thế giới vì diện Bên ngoài đã có rất nhiều Nếu không thống nhất yêu thần võng Nếu không thống nhất thiên đạo võng ngươi thế nào cũng phải để cho yêu thần võng cùng thiên đạo võng cùng chiếm cứ mảnh thế giới này Đó cũng không có biện pháp Hỏa toan Nó để cho ta rời đi Sợ hãi ta còn ẩm tàng đem tước đoạt nó một điểm cuối cùng linh thức đồ vật Ngươi nói ta nên rời đi sao nhưng là thân thể ta còn không có khôi phục được Lần này tuy nói chỉ có thể đi ra thời gian nửa năm Nhưng hẳn không dùng được mấy năm Ngươi là muốn cùng ta cùng rời đi sao nghe được bạch du lời nói Hỏa toan từ đầu tới cuối Nước miếng liền nuốt cách không ngừng dưới chân cũng xuất hiện mồ hôi giờ phút này nghe câu hỏi lập tức chân trước quỳ xuống đất ý thần phục rõ ràng gì thường chọc cho người chung quanh rối rít ré mắt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi tám kha mập nói với ngươi là anh em tốt bạc du nhất thời cười mau dậy đi sẽ mang ngươi đi như ngươi vậy thật ra khiến người chây cười rồi nhìn Phía trước có cái dễ thương cô bé Anh kẹo hổ lô đang ngó chừng Chúng ta thấy thế nào Nhân ra cưới phải là một cái đại hắc cầu Ta cưới phải là ngươi Ngược lại là giống nhau Đến mấy phần chỗ A Hỏa toan lập tức đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại Liền thấy một cái phấn điêu ngọc chắc cô bé Trong miệng nhai ký kẹo hổ lô Trong tay còn nắm hai cây Một con màu bạc tóc trắng Nháy đại con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn Đầu kia hát cậu là vẻ mặt thô bỉ cục đuôi không nhúc nhích Hỏa toan có chút không thích như vậy một đôi so với chính mình khởi là không phải thành kia tồi chó Hắn lần nữa đứng lên dẫm chân trước Đến cô bé cùng trước mặt cậu yêu Cao lớn thân thể nhìn xuống mà xuống Một cổ huyết mạch uy áp trực tiếp mà ra Tồi cậu yêu Chờ bị dọa sợ đến tứ chi run rẩy đi. Ừ sau một khắc. Hắn sườn xót. Bởi vì này đầu mặt dù đại hắc cẩu cột đuôi. Một bộ tùy thời liền muốn trốn sáng vẻ. Nhưng là. Ở chính hắn một uy áp khổng lồ hạ, Lại không nhúc nhích. Một hai tròng mắt quay tròn chuyển. Nhìn một cách liền là đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Kỳ quái. Đầu năm nay cầu huyết mạch cũng mạnh như vậy sao hỏa toan một bộ mộng vòng dáng vẻ. Lại dùng sức thêm lớn hơn rất nhiều. Nhưng như cũ như thế Thậm chí tiểu cô nương này đều không thế nào cảm giác dáng vẻ. Bạch Du nhìn một chút hắc hoàng. Lại nhìn một chút tiểu hề. Đột nhiên cười. Tiểu cô nương. Đảo lớn lên giống ta trước đây quen biết một vị người cũ ngươi tên là gì à Tiểu Hề lập tức cột cột hai cái trong miệng kẹo hổ lô Rồi sau đó lắc đầu một cái Cha nói Không thể với người xa lạ nói chuyện Tiểu hắc Chúc ta đi Nếu như cha biết chúng ta trộm lén chạy ra ngoài Tối đa chỉ là mắng ta một chút Nhưng biết đánh chết ngươi chân chó Hắc hoàng nghe Vốn là cục đuôi lập tức dựng lên Rồi sau đó le lưới vội vàng chạy về phía trước nhìn một người một chó bóng người rất nhanh chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa bạch du cười đảo thật là thú vị rất đi thôi nhân gian lớn như vậy ta chỉ có thời gian nửa năm muốn đi dạo địa phương rất nhiều đâu rồi ta còn có tốt hơn một chút lời còn chưa dứt đâu rồi chúng ta đây cứ tiếp tục a thẳng đến hai năm trước a kiếm vô trần cũng chính là với ngươi giao thủ người kia Hắn một ít trí nhớ bắt đầu trở lại. Lại tìm được ta. Cũng mang đi thuộc về hắn kiếm hạp. Tống nhân đứng ở dưới chân núi. Nhìn len lén chạy ra ngoài. Mang theo tiểu hề trở lại hắc hoàng. Gương mặt biến thành màu đen. Tiểu hề nhất thời cảm giác trong tay gẹo hồ lô cũng không thơm rồi. Rồi sau đó cúi người sờ cổ hắc hoàng lặng lẽ nói. Tiểu hắc ngoan ngoãn. Nhưng thật ra là nói năng chua ngoa Nhưng tấm lòng như đậu hũ Bình thường phải không đánh người Sau đó Nàng xem thấy tống nhân trong tay Đột nhiên nhiều hơn một cây côn Rất dài cái loại này Lại nói Coi như đánh người Cũng là sấm to mưa nhỏ Chỉ cần ngươi chạy khá nhanh Cha liền không đuổi kịp tiểu hề Sau khi nói xong Không để ý tới hắc hoàng kia Vẻ mặt u oán thần sắc Liền chuồn đi xuống cao hứng hứng Tống nhân chạy đi Chà Nhìn tiểu hề cho ngươi từ dưới núi mang về cái gì ăn ngon Một chuối ăn chỉ còn lại một nửa kéo hồ lô yêu một ngọn gió chợt từ bên cạnh tiểu hề mà qua Bằng phẳng mặt đất bị gắng gượng lộ ra một cái cái hào rộng Bụi đất văng khắp nơi Hắc hoàng thấy chuyện không đúng Lập tức cột đuôi liền mở trốn đứng lên Gâu gâu gâu gào trong nháy mắt đầy khắp núi đồi cũng hồi vang lên hắc hoàng tiếng kêu thảm thiết Ngươi không biết thân phận của tiểu hề nhạy cảm sao không biết nàng vẫn còn con nít sao không biết ngươi đang ở đây trong sách là một cái như thế nào đức hạnh sao nếu như ngươi để cho nàng ra cái gì không may Ta có thể làm sao bây giờ nột Không phụ lòng lôi long tiền bối thiên sứ gan cùng vị kia hổ tiền bối phó thác ạ. Tống nhân gần đây mấy ngày nay rất là chuyên cần bởi vì theo già thiên hắn tựa hồ lại trở về đã từng tránh trong chăn thức đêm nhìn già thiên mỹ hảo thì quang hắn kể từ lúc này chỗ bình luận chuyện cũng có thể thấy được mọi người đối già thiên là có nhiều thích chỉ là mỗi ngày thảo luận là có thể lên tiêu đề trước mười đủ có thể thấy khủng bố đến mức nào những người khác coi như chỗ bình luận chuyện như thế nào đi nữa náo nhiệt cũng chỉ là ở linh thư này như đúc phổi mà oanh động dáng vẻ này hắn khóa giới a cốt hay không về phần yêu thần võng bên trên đại bát hầu đoạn này thời gian tắt trước ngưng tuy nói như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được yêu thần võng nhưng bây giờ hắn nhưng là tìm linh cảm quá trình a tối thiểu ở yêu vực là không thể bại lộ bất quá hắn có lòng tin lấy đại bát hầu đến tiếp sau này tình tiết nhiệt huyết Cộng thêm bây giờ yêu thần võng còn không quá thành thục Cùng thu dụng số lượng không nhiều Đại bát hầu nhất định có thể trở thành thứ nhất thánh nhân văn Hắn ngược lại là rất tốt kỳ đến thời điểm hỏa toan yêu hoàng sẽ cho hắn thứ tốt gì đây Những thứ này hay là chờ sau này hãy nói đi Dạy dỗ xong rồi cái này không đáng tin cậy hắc hoàng sau Ở tiểu hề cầu xin tha thứ hạ Tống nhân thực ra căn bản không đuổi kịp tên kia cặp chân rốt cuộc là không sánh bằng bốn cái chân hơn nữa hắc hoàng đối với chạy trốn độ thuần thục đây chính là bẩm sinh dù là mình đã thi triển động hư cảnh hậu kỳ tu vi cộng thêm bát phù môn cũng không đuổi kịp đây cũng tính là hắn bản lãnh sau này vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm nói không chừng dựa vào nó còn có thể chạy thoát đâu rồi đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn tống nhân thở hồng hộc Là nhận được Trung Cảnh Sơn tin tức sau mới chính mình tìm cho mình cái ngấp thang xuống. Tống Hương Đệ. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Kinh Đô Pha Gia ngươi biết không? Đây chính là có tiền nhất gia tộc, Làm ăn trải rộng tứ đại hoàng triều. Thập đại đỉnh phong buổi đấu giá. Hắn một nhà chiếm cứ thứ tư. Càng là thu hẹp vô số bảo vật. Lần này. Pha Gia tiểu thiếu chủ Pha Dương Thư chính là cái kia tiểu mập mạp mang theo phi thường quý trọng lễ vật tới hắn không muốn thần chi không muốn thần vật chỉ là phụng trong nhà lão gia tử mệnh hy vọng ngươi đến trong nhà hắn làm khách một lần ta đây liền đem hắn lễ vật danh sách cho ngươi phát tới xem ta cũng đỏ mắt hận không được đáp ứng thật là so với cái kia ship hạng hạng nhất thế lực còn lớn hơn thậm chí một ít đều là đã sớm tuyệt tích đồ vật, trung cảnh sơn thồn thức xong, liền phát tới mấy trăm loại lễ vật, nhìn tống nhân đều kinh hãi, một ít gì đó, hắn thậm chí chỉ ở thiên đế các hậu trường thấy qua, cho dù là điểm tích lũy, đều là tưởng lượng cao, trung cảnh sơn tiếp tục nói, thế nào, rốt cuộc là hào tộc ra đời, liền với hạ gia đều phải cười hợp tác đâu rồi, Nhân gia lại không muốn thần chi. Không muốn thần vật. Có lẽ là muốn đánh với ngươi điểm quan hệ tốt. Hơn nữa này bây giờ Kha Dương Thư liền ở chỗ này của ta đâu rồi. Chờ ngươi tin tức. Hắn còn nói các ngươi là anh em tốt. Lần đầu tiên tới công hội chính là hắn mang theo ngươi tới. Bác Nhã Thư Viện giảng bài. Ngươi trả lại cho hắn ký tên thư. Cùng hắn biểu ca mặt thừa càng là quen biết cũ. Lần trước đoàn kiến Ở trên phi thuyền Các ngươi cùng đợi một cách hoang thuyền Cho hắn cùng hạ chỉ lam ký tên Còn nghĩ bách thế huy chương đều cho hắn đâu rồi Lần này hắn lòng tin mười phần Có đi hay không Nhiều như vậy lễ vật đâu Nhìn trung cảnh Sơn lời nói Tống nhân sắc mặt càng ngày càng lạnh giá Hắn là nhớ lại những thứ này Giống vậy cũng nhớ lại còn lại một ít gì đó nhân là sẽ biến đổi, ngươi sẽ thành ta cũng sẽ thay đổi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm tám mươi chín pha nguyên. pha miêu ta sát ta theo hắn không là bằng hữu nữa rồi, cũng sẽ không đi cái gì pha ra. ngươi có thể hỏi một chút hắn, ta tại sao phải lần nữa làm thánh nhân văn huy chương? ta chẳng lẽ rất thích cái kia hư vinh khen ngợi sao tống nhân do dự sau Đem cái tin tức này gửi cách đi qua. Trung cảnh Sơn nhìn những lời này bao hàm nội dung, hơi có chút giật mình. Còn nhớ, ban đầu lần đầu tiên ở chứng nhận công gặp được Tống Nhân lúc. cái này tiểu mập mạp chờ ở bên ngoài Tống Nhân chứng nhận đâu rồi. Rồi sau đó ba người bọn hắn phó hội trưởng là xông vào. Bọn họ, giữa chuyện gì xảy ra quả thật. Tống công tử chưa từng đem này cách lệnh bài nhìn nặng bao nhiêu. Hắn vinh dự còn phải một quả bằng sắt đồ vật mà biểu dương sao tất cả mọi người là quá rõ ràng. huống chi. Cũng sẽ không đem bách thế tác ra huy chương này cách dễ như trở bàn tay cho người này. Để cho hắn ở thiên ma hải. Thiên linh bộ các loại rất nhiều vương thành mà kho. Lần trước. Tống công tử đột nhiên mà nhưng sẽ để cho hắn phế này cách đã phát ra ngoài huy chương. Nhường cho hắn làm thánh nhân văn huy chương. Lúc trước nguyên tưởng rằng Là mình sơ sót Dù sao nho đạo chí thánh quyển sách này thành chân chính thánh nhân văn Càng là lấy được thiên đạo thừa nhận Ngưng hiện nho môn như vậy ngẩng đầu một cách là có thể thấy tối cao vinh dự Đoạn thời gian đó quả thật có chút bận rộn Đem chuyện này quên Bây giờ nhìn Tựa hồ là không phải đơn giản như vậy á Bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì không vui chuyện Nhìn, pha ra tiểu mập mạp còn không rõ ràng lắm đây. Thấy trung cảnh Sơn nhìn sang, chính chán đến chết, thậm chí vô cùng kích động pha mập nhất thời đứng dậy mà tới. Mọi người đều biết. Có thể một phương diện liên lạc với vị kia. Chỉ có trung cảnh Sơn một người. Mình và vị kia quan hệ như vậy thiết. Các loại lần này tới pha ra. Nhất định phải lên phương thức liên lạc. Hắn hẳn sẽ cho đi. Ra đến lúc tới. Hắn càng là vớ ngực hướng xa xa mình bảo đảm qua, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thật là không nghĩ tới, vị này thấy nhiều lần mặt, lại từ không bái kiến hình dáng tống đại ca, xét như vậy ngưu. Vốn cho là hắn sách mới. Ngắn ngủi mấy giờ kinh phẩm. Mách càng đế. Không lâu lưu danh. Đi ra hắc hoàng. Bây giờ càng là vững bước. Tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng không có nghĩ tới là. Nho môn chung hắn đối mặt những thần chi đó cùng thần vật Vẫn còn có lựa chọn phiếu Thật là khó tin Nhờ có chính mình người ngốc có người ngốc phúc Lần đầu tiên ở chứng nhận công hội là có thể làm quen đến hắn Rồi sau đó một đường quan hệ phát triển coi như không tệ Chính mình như là đã buông tha hạ chỉ lam Mới tinh mới tinh tiếp thu gia tộc làm ăn Lần nữa sống xuất từ ta một ít đi theo ra ra đánh thiên hạ nhân tuyệt đối không đồng ý dù sao lấy trước bất cần đời quán treo nhi lang làm dáng vẻ đã sớm đi sâu vào lòng người hiện ở muốn có được cái nào thế hệ trước ủng hộ và phục tùng rất khó khăn như vậy làm mình và bây giờ tôn sùng là truyền kỳ xưng huyên gọi đệ thậm chí quan hệ không cản lúc vậy thì hoàn toàn không giống nhau chính mình không nói trước Chỉ là vị này Tống Đại ca tiềm lực cùng với bây giờ mạng giao thiệp. Hoặc có lẽ là hắn thiết lực sau lưng. Tuyệt đối sẽ trợ giúp Kha ra phát triển to lớn hơn. Tương lai thế giới là bọn hắn người trẻ tuổi thiên hạ. Thế nào? Tống Đại ca nói gì ta là ở nơi này chờ hắn vẫn đi đón hắn thấy Trung Cảnh Sơn nhìn sang. Kha mật không kịp chờ đợi hỏi. Trung Cảnh Sơn nhất thời cảm thấy. Trước mắt này cái mập mạp không đáng yêu rồi. Dù sao từ Tống Nhân ngắn ngủi một câu nói chung có thể thấy được. Hắn rất chán nản cái này tiểu mập mạp. Bằng hữu địch nhân chính là mình địch nhân. Trung cảnh sơn nhất thời không có sắc mặt tốt. Quản hắn có phải hay không là người nhà họ pha. Sắc mặt trực tiếp băng lạnh. Xin lỗi. Tống Hương để để cho ta hỏi ngươi. Có biết hay không hắn tại sao đột nhiên đổi huy chương. Phế trừ hắn tặng cho trong tay ngươi cái viên này bách thế huy chương sao nhìn thấy trung cảnh sơn biểu lộ như vậy. Pha mập trong lòng nhất thời lột bột một tiếng. Sắc mặt này không đúng. Đã xảy ra chuyện gì cũng vậy. Lần đó cùng hạ chỉ lam từ thiên linh bộ trở lại sau. Nửa đường cáo từ. Đến tứ vương thành. Một vừa chờ pha nguyên xong nhiệm vụ trở về. Một bên vuốt vuốt huy chương. Nhưng là huy chương cứ như vậy trong tay hắn đột nhiên vỡ vụn. Lúc đó hắn là mộng vòng, không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng suy nghĩ. Hẳn là công hội bên kia làm thánh nhân văn huy chương đi. Dù sao nho đạo chí thánh đã thành tựu thánh nhân văn rồi. Cũng từ từ thư thái. Nhưng hôm nay lời này là ý gì? Chẳng lẽ còn cùng ta có liên quan hệ sao sắc mặt của trung cảnh Sơn cực độ bất thiện? Pha Mập cũng không dám khinh thường. Bây giờ thân phận của Trung Cảnh Sơn cùng danh vọng nhưng là cao vượt quá bình thường. Vô số thế lực lớn mình hot. Càng là có một tòa hình người thần chi. Hơn nữa mình ban đầu ở Bác Nhã Thư Viện đi học ở chỗ này cũng là ghi danh thân phận của quá. Pha Mập lập tức ép thái độ khiêm nhường. Cái này vãn bối thật không biết. Mong rằng Trung Hội trưởng dạy bảo. Nếu như vãn bối nơi nào có làm không đúng phương Ta đây liền nói ái náy nhận lỗi Tuyệt không hàm hồ Nhìn Kha Mập như vậy nhận sai thái độ Trung cảnh Sơn thì bị một chút đang hỏi Ta đi đâu nhi biết giữa các ngươi chuyện gì xảy ra Trung cảnh Sơn đào trong mắt một vòng Nhất thời lạnh xên một tiếng Tựa như cực vì tức giận Rồi sau đó xoay người Lập tức hướng Tống Nhân phát tới tin tức Kia mập mạc nguyện nói xin lỗi. Tống Nhân nhìn tin tức đối với Trung Cảnh Sơn là rất tin tưởng. Dù sao cũng chuẩn bị để cho hắn cái thứ ba biết. Rõ mình thân phận cùng tướng mạo người đâu. Không nghĩ tới bị Tô Dương Hiên cho nửa đường tiệt hồ rồi. Chỉ có thể làm người thứ tư. Tống Nhân tựa hồ lại nhớ lại. Hôm đó pha nguyên tới chặn đánh chính mình. Đích thân tai nghe đến hắn là phụng mệnh pha mập lời nói lưng hàn nổ xóa hắn cùng với hạ chỉ lam âm nhạc phương thức liên lạc càng là hải kia nha đầu ngốc chạy tới linh hoa các lão tìm chính mình bị yêu hoàng bắt giữ rót vào ký ức chung các loại hệ liệt nguy hiểm cùng với trở về trên đường về đụng phải kha miêu có lúc bề ngoài thật rất có có lừa dối tính kha mập cũng không còn là trước kia cái kia tâm tư đơn thuần kha mập rồi tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm Nói cho hắn biết Ta có khá một chút hữu Danh Tống Dục Âm nhạc lưới tuấn kiệt Tống Dục nghe được trung cảnh Sơn lập lại Tống Nhân lời nói sau Kha mập sắc mặt nhất thời trắng nhợn Càng là trực tiếp lão đảo lui về phía sau Thoáng cách ngồi xuống ghế Hắn quả nhiên còn sống Hơn nữa biết mình muốn giết hắn Đem tin tức này còn thọt cho rồi Tống Đại Ca Lúc trước Tống Dục có thể quay nhiếp chu tiên phim Bộ Nam 1 Là hắn biết có lẽ hắn và vị kia có chút liên hệ. Nhưng không nghĩ tới. Nhân ra sẽ như vậy cho hắn ra mặt. Người muốn hỏi hắn hiện tại hối hận không? Không hối hận nam nhân làm việc, nói gì hối hận hai chữ. Huống chi làm cũng đã làm rồi. Đối với Tống Dục. Nhất định phải chết. Dù là hắn đã quyết định không hề theo đuổi Hạ Chỉ Lam. Không thích đi nữa Hạ Chỉ Lam. Hắn cũng phải chết. Đây coi như là mình cùng đi qua làm một cách đoạn Trong lòng cũng thoải mái Đang lúc này Tống Nhân phát tới câu nói thứ ba pha Nguyên pha Miêu Ta sát trung cảnh Sơn khi nhìn đến những lời này sau Nhất thời trong mắt hơi híp. pha Nguyên pha Miêu Hắn là như vậy từng có ấn tượng Lão một bài bước thứ ba cường giả pha ra một mực phù hộ thiếu chủ cực kỳ có kinh nghiệm nhân tuyển Bọn họ lại chết Hơn nữa Tống Huyên để cứ như vậy trắng trở nói ra Coi như là dự định cùng Kha ra hoàn toàn quyết liệt Một chút tình cảm cũng không lưu lại nữa à Hơn nữa những lời này nói là ta sát Mà không phải chúng ta sát Hắn không riêng gì làm người ta hâm mộ truyền kỳ Tu Vi đã vì bước thứ ba rồi không có phải hay không là quá mức kinh khủng nhiều chút Lão Phu ta sống lâu như vậy Cũng mới bước thứ hai đồng hư cảnh đời đây Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 390 pha ra lại đổi giết đại đại nhìn pha mập thất hồn lạc phách Còn có chút muốn không do dáng vẻ Trung cảnh sơn nhẹ phun một ngụm tức Nhìn một chút không có còn lại người ngoài liền nói Tống hương để nói Pha nguyên Pha miêu Bị dết Pha mập trong nháy mắt ngẩng đầu lên Đầy mắt không thể tin Cuối cùng đột nhiên cười Không trách Không trách à Xem ra Thật là không có có khoan nhượng rồi Ngược lại là thật không biết Chuyện này ta làm đúng hay là sai rồi Kha mập đứng dậy Cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài Trung cảnh sơn chỉ một cách trên bàn Một quả màu xanh nước biển nạp dưới Này Ngươi lễ vật không cần Kha mập một tay viện ở cửa điện nhìn bên ngoài có chút kiềm chế không trung thật lâu nói phiền toái nói cho tống đại ca sự kiện kia ta không hối hận không ngừng vấp đến chân ngươi nhân đến lượng diệt trừ vô luận đối phương vô tình hay cố ý khó chịu là mình điểm này không người nào có thể thay thế lòng dạ đàn bà chính mình trốn ở góc phòng lặng lẽ liếm láp đến vết thương Đó là kẻ hèn nhát hành vi Ta Kha Dương Thư Là không phải Lúc trước là không phải Hôm nay là không phải Tương lai cũng là không phải Kha Mập nói xong cứ như vậy Thẳng tắp lồng ngực mà ra đi là như thế kiên quyết Trung cảnh Sơn nhìn hắn dáng vẻ Tuy có nhiều chút Mập Nhưng lại trong đáy lòng có một tí phát xét Cực kỳ giống năm đó thấy Kha ra bây giờ ra chủ Pha gia lão gia từ lúc còn trẻ dáng vẻ Pha mập cha không có gì kiến thủ Nhưng nhìn hắn dáng vẻ Là cách đại truyền à Thật không biết này tương lai là phúc hay họa Suy nghĩ một chút Này quyết định vẫn là phải giao cho Tống huyên để làm Là muốn đóng bằng hữu hay là thổ địch nhân Nhìn trung cảnh Sơn Còn nguyên đem Pha mập lời nói chuyển thuật tới Tống nhân nhất thời cười Thật là không có nghĩ đến Rốt cuộc hay lại là xem thường hắn Bởi vì chính mình khó chịu Có thể để cho một cái người vô tội tùy tùy tiện tiện bỏ mạng Dù là cho tới bây giờ cũng không hối cải Người đã không hối hận ban đầu quyết định Như vậy Tiếp theo ta vốn là còn do dự chuyện, Cũng không hối hận Tống nhân trực tiếp mở ra linh thư Tạo mới một cách đơn chương Lấy tâm thần làm bút viết xuống cáo thư hữu hắn rất ít phát một chương có thể nói viết này ngũ trong quyển sách ngoại trừ mấy ngày trước nói rõ chính mình thần vật cho thương thần tộc ngoại cơ bản sẽ không ngươi thế nào lưu quá nói trừ phi rất trọng yếu chuyện tôn kính chư vị bạn đọc cảm tạ các ngươi cho tới nay đối với ta ủng hộ ta tựu lấy bản lĩnh xưng hô bản lĩnh từ viết sách tới nay một mực cẩn trọng luôn là đem tốt nhất cố sự mang cho mọi người vì phần cùng chất lượng tất cả mọi người là quá rõ ràng sẽ không từng cách nói lên các ngươi tuyên truyền thảo luận phiếu đề cử hòa bản lĩnh đều thấy ở trong mắt mỗi lần nhìn các ngươi phiếu đề cử cùng khen thưởng ủng hộ tâm lý thì có một cổ nhiệt huyết đang dũng động mở ra linh thư không nói nhiều liền là liên quan. Cho nên luôn là nhật vạn. Bây giờ bản lĩnh quyển thứ năm thư giả thiên. Cũng là ta kỳ vọng cao nhất một quyển sách. liền trước mắt mà nói. Coi như không tệ. Cũng nhận được thiên đạo võng thừa nhận. Đến tiếp sau này. Sẽ mang tới đặc sắc hơn nội dung cốt truyện. Nhưng gần đây nhiều chút ngày giờ. Bản lĩnh liền muốn tạm ngừng nhất đoạn thời gian. Là không phải tạp văn. Mà là bị thương. Bái giận dạ hoàng hướng kinh đô pha ra pha dương thư ban tặng. Phái người đuổi giết Để cho ta dưới sự kinh thường bị trọng thương. Tinh thần uể oải, Không cách nào nữa độ. Xin yêu cầu các vị bạn đọc tha thứ. Về phần lúc nào khôi phục. Thật nói không chừng. Có lẽ mấy tháng. Hoặc giả cho phép vài năm. Vài chục năm. Chủ yếu bây giờ không xác định lưu ở trong người kịp độc có hay không có giải. Bất quá mời mọi người yên tâm. Đã toàn diện đang tìm kiếm giải độc phương pháp. Ở chỗ này. Cũng xin lỗi tới chứng nhận công hội rất nhiều công chủ môn yêu thích. Vốn là muốn tự mình với các ngươi nói chuyện với nhau. Dù sao nếu như có thể sớm một chút từ nho môn trung tướng những thần chi đó thần vật lấy ra. Cũng có thể đại đại trấn nhiếp một chút yêu tục. Dù sao ta lúc trước nhưng là không ít bị yêu tục đuổi giết. Chỉ tiếc thật là hữu tâm vô lực không nói lại tới một chén máu đen tanh hôi khó ngửi các trưởng bối lập lệnh ta đi nghỉ ngơi chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại nếu như ta không có thể kiên trì tới hy vọng có người có thể đem già thiên cho tiếp theo tiếp tục viết muôn ngàn lần không thể trở thành tiếc nối a tống nhân viết xong sau tỉ mỉ duyệt đọc biến đổi Đột nhiên cảm thấy chính mình thật sống như có chút hèn hạ Nhưng lợi dụng các độc giả cùng dư luận cho pha mập làm áp lực Là trước mắt hắn duy nhất có thể phản kích Cũng không thể bị nhân ra đuổi giết hai lần chính mình một mực lặng lẽ chứa đi Cái gì? Lúc này để cho pha mập hoài nghi Không chết đi tống dục chính là ta tự mình không thể nào Cái này cũng quá trực bạch Lấy pha mập đầu não Lập tức liền biết Mình là thay Hảo Hương để Tống rục ra mặt đây. Kha Nguyên. Kha Miu tùy tiện bị giết chết. Có thể là không phải bây giờ âm nhạc trên mạng. Chia tay lần trước lúc nhỏ yếu Tu Vi có thể làm được. Làm cưỡng bách chứng. Tỉ mỉ kiểm tra một chút có sai lầm hay không chứ sai sau. Tống Nhân liền đem nội dung phát đi lên. Sau đó chuẩn bị dừng càng. Không hẳn là tồn cảo đến thời điểm trở lại một đơn chương, nói cảm tạ các thư hữu cầu phúc, Rốt cuộc chiến thắng nguy cơ, lại lần nữa trở về, không cần báo đáp, liền bùng nổ cách bốn mươi năm mươi vạn chữ cho mọi người xem xem đi. Có lưu bản thảo chính là chỗ này sao tự do phóng khoáng. Theo tổng nhân chương mới sau, vô số đã sớm không kịp chờ đợi, chờ nhìn tân dịch tình những người ái mộ, lập tức lít tiến vào. Rất nhanh bọn họ liền sưởng sốt. Tựa đề không đúng trong lúc này cho cũng không đúng. Con bà nó đại đại bị thương. Muốn dừng càng. Thậm chí xà thiên sẽ trở thành tiếc núi không muốn a, Ta đã thật sâu mê bên trong thế giới. Nếu như không có đến tiết sau này. Ta sẽ điên mất. Trời ạ. Kinh đô pha ra pha dương thư. Ta còn cùng hắn là bạn học. Hắn lại phái người đổi giết. Hắn đây là với yêu tộc hợp tác. Diệt ta nhân tộc thần tượng A. Không hố là Kha Gia. Đại đại như vậy thần bí. Bọn họ cũng có thể tra được. Thậm chí đuổi giết Quá ghê tởm. Chúng ta trong thành chỉ còn có Kha Gia một cái phân điếm đâu rồi. Sau này tuyệt không đến bọn họ nơi đó mua đồ. Mọi người đều biết. Tự mình vừa chết. Hắn để lại bí cảnh. Thần vật. Thần Chi cũng sẽ cùng theo hắn đồng thời tiêu tan Bây giờ đại đại người mang tam tôn thần Chi Tam tôn thần vật Một cách đại hắc cầu Còn có nho môn bên trong rất nhiều Nếu như làm chết khô Người tốt Yêu tộc tuyệt đối sẽ tôn dùng là thượng khách a. Kha ra đây là muốn gây sự tình a, Thật là không có nghĩ đến Một cách đem làm ăn làm được tứ đại hoàng triều gia tộc Chuẩn bị phát triển địa bàn đến yêu tộc. Đây là cho yêu tộc môn lễ vật sao nhìn đại đại bị thương rất nghiêm trọng. Thậm chí sẽ giữ thế trường tử. Hắn nhất định là chấp dép vào toàn lực mới chạy về. Cho chúng ta báo cáo tin tức. Nếu không. Kha gia tuyệt đối sẽ lặng yên không một tiếng động làm thành chuyện này. Phi. Nhân tộc thứ bại hoại. Nhà chúng ta lại còn cùng Kha gia ở hợp tác. Lập tức đem đơn này trương cho ra ra bọn họ nhìn. Kết thúc hợp tác. Coi như bồi thường lớn hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng không làm nhân tộc phản đồ. Cầu phúc đại đại. Sớm một chút hồi phục. Muôn ngàn lần không thể bị người xấu cho xính A. Ta còn muốn nhìn già thiên. Muốn nhìn sau này ngươi toàn bộ sách vở. Anh anh anh. Đại đại. Ta thích ngươi trong sách mỗi một vai. Ngươi nếu thật chết đi Ta tuyệt đối sẽ tùy ngươi chết vì tình Sau đó ở âm phủ nghe ngươi giảng thuật vẫn chưa xong cố sự Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 391 oanh Động to lớn ta sẽ không chôn theo Nhưng nếu ai dám tiếp theo viết giả thiên Ta liền giết chết hắn Ngoại trừ đại đại Ta ai cũng không nhìn Cũng sẽ không cho dù ai đi ô nhục này bản thánh thư Đại đại mới vừa tuyên bố ủng hộ thương thần tục Liền gặp phải đổi giết Nhìn dáng dấp Cái này làm ăn pha ra Ngoại trừ cùng yêu tục có quan hệ ngoại Vẫn cùng thương thần tục có mật thiết qua lại à Đúng nha Đây là không đem rất nhiều siêu cấp thế lực coi vào đâu tiết tấu Nhiều như vậy thế lực đắt là không nói toàn ủng hộ ở thương thần tục nhất phương Bọn họ như cũ có thể làm ngược lại. Mật thật mập a Tin tức mới nhất. Trước đây không lâu có người thấy. pha gia thiếu chủ pha Dương Thư ở chứng nhận công hội hiện thân. Cầm vượt qua rất nhiều thế gia lễ vật bái kiến. Không muốn thần chi. Không muốn thần vật. Chỉ yêu cầu đi nhà chơi một chút khách. Ha ha, này không phải làm khách. Đây rõ ràng là đang thử thăm dò đại đại sống hay chết quá áp độc. Chúng ta cố gắng lên, để cho tin tức lên tiêu đề, làm cho tất cả mọi người đều thấy. Nhân tục phản đồ pha ra là một bộ như thế nào mặt nhọn. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ nhân tục lại yêu lại hâm mộ biến thái. Gặp gỡ kinh đô pha ra đánh lén trọng thương. Rất có thể già thiên tử nay ngừng có trương mới. Vô số bọn họ vốn là mừng rỡ như điên. Có thể thủ hộ nhân tục. Chấn nhiếp yêu tục những thần vật đó cùng thần chi tiêu tan tin tức. Ở nửa giờ. liền bước lên đến hạng nhất. Nhiệt độ nhìn lần vạn lần kéo ra vốn là xếp hạng thứ hai thương thần tộc chiến dịch tin đồn. Thật sự là già thiên phen cùng phen sách chuyện quá nhiều. Trước một giây mọi người vẫn còn ở tranh luận bên trong một ít hú to cùng bí mật lúc. Sau một giây liền phát tới một cách như vậy tin tức. Về phần chân thực tính vậy nhất định là thật Đọc sách nhiều năm như vậy bẩm tính ta là tin tưởng Hắn tuyệt đối sẽ không oan uổng bất cứ người nào Người bái kiến hắn thường thường phát một chương hoặc là cho người khác đẩy thư sao hắn trung quy là một người yên lặng Thỉnh thoảng bùng nổ Đem tối hào tác phẩm hiện ra cho chúng ta Càng là lấy đi ra nhiều như vậy thần chi Chấn nhiếp yêu tộc Cho chúng ta an tâm Một người như vậy, ngươi nói hắn vô duyên vô cớ oan uổng pha ra, hắn nhàn chứng đau a. Coi như oan uổng thì thế nào? Nếu như đại đại cùng pha ra đồng thời rơi xuống sông, ngươi chỉ có thể lựa chọn cứu một người nhân. Ngươi sẽ cứu ai vậy nhất định là đại đại a. Trên người hắn lưng đeo là cái gì? Là chúng ta thế giới tinh thần. Là cả nhân tộc an nguy. Pha ra đây kiếm đầy bồn đầy bát từng cái rào có đến mức nước đố đổ vách ngươi xem kia pha gia tiểu mập mạp dáng sẽ biết lòng tham không đáy a này một mực không có tiếng tâm gì pha gia động thủ lại sẽ sắc bén như vậy thật là ứng câu nói kia cắn người không gọi là chó chu tiên thần mộ tuyết trung hãn đao hành nho đạo chí thánh cùng với già thiên quyển nào không truyền kỳ coi như vào lưu danh bách thế cùng thánh nhân văn nhưng lấy phải đồng ý ấm quét xuống sách vở cung vô số nhân tục xem thư viện học tập là trí yêu tục phản yêu học viện đều tại tham khảo trong đó nội dung học vẫn cùng não đồng vô biên giới không phân biệt tục hắn phen trải rộng toàn bộ đại lục tập thể đối pha ra lên án cùng này nổ mạnh tin tức nhất thời giống như một cổ vô hình đặc đại phong bảo cuốn toàn bộ đại lục này pha ra đủ trợ a thiên linh bộ lần trước đi công hội không được cụ thể tin tức mặc thừa nhìn tin tức này nhất thời sợ từ trên ghế đứng lên biểu đệ đây là đã làm gì chuyện hắn lại dám tập kích vì kia đầu để cho lừa đá hay lại là gần đây ăn để cho phì xu cho chất đầy ngoài cửa vì hôn thê bồng vũ mặt hốt hoảng chạy vào bây giờ nàng mục tiêu chính là ở nho môn trung có thể hay không đi ra một cách thần chi hoặc là thần vật Dù sao nàng viết không được. Bây giờ ngươi nói cho ta biết. Vì hôn phu biểu để làm đó bị thương nặng vị. Còn giữ lại kịch độc. Chuẩn bị muốn mạng. Tiêu tan nhỏ môn. Thấy bồng vũ thở hồng hộc. Thậm chí mưa gió muốn tới sáng vẻ. Mặt thửa tay cũng run run. Mới vừa phải nói. Một đạo tản ra tức giận cùng thanh âm lạnh như băng ngay tại đại điện vang lên. Ngu xuẩn còn không mau liên lạc ngươi kia biểu để rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn lập tức đi với ta pha ra thấy ngươi cô cô cùng cô phụ mặt thừa chân cũng mềm nhún gật đầu liên tục đúng cha thương thần tục tô dương hiên cùng nam hoàng thông không tưởng tượng nổi nhìn tin tức này làm sao có thể tên kia trước là không phải còn rất tốt ấy ư Làm sao lại gặp phải người nhà họ Kha đánh lén bị thương nặng Kha ra biết thân phận của hắn rồi hả hai người bọn họ ánh mắt vội vàng nhìn về phía tiểu lão. Làm tới thương thần tộc ủng hộ hắn. Cũng vì tiểu lão hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tô Dương Hiên đã lặng lẽ báo cho tiểu lão. Bọn họ cũng đều biết rồi. tiểu lão cũng kinh hãi trước tiên liền phát tin tức đi qua hỏi thật lâu sau đột nhiên cười. Thật đúng là có thủ tất báo a Vô chiêu thắng hữu chiêu. Tại giờ phút quan trọng này. ngắn ngủi trương một tự. Sẽ để cho một gia tộc trở thành chúng chú mục. Đây chính là mỹ lực cùng cường đại. Nếu như có một ngày ngươi đi ra ngoài. Sẽ biết dày, Đây mới thực sự là thế giới A. tiểu lão lầm bầm lầu bầu xong. Sau đó cho Tô Dương Hiên cùng Nam Hoàng Thông một cái thả tâm nhãn thần. Chứng nhận công hội. Trung cảnh Sơn có chút mộng vòng. Vừa mới còn với ngươi truyền thuật tin tức đâu rồi? Lúc này liền bị thương gạt ruột hạ đi. Nhân gia Kha Mập mới đi không bao lâu đây. Bất quá căn cứ mới vừa rồi nói chuyện phiếm hắn coi như là đã nhìn ra. Vô luận là Kha Mập hay lại là Tấm Nhân, bọn họ cũng không có một dễ trêu. Một cái không muốn thừa nhận, một cái thay bạn tốt xa mặt. Cũng không biết lần này giao phong sẽ là như thế nào gần đây đại lục những thứ này siêu cấp thế lực thế cục. Càng ngày càng không ổn định nữa à. Nhìn đường nguyên cùng Cát Nhị hai cách nhận được tin tức phó hội trưởng cuống cuồng bận rộn hoảng chạy vào. Thậm chí đường nguyên vẫn còn ở cửa thiếu chút nữa ngã xuống. Trung cảnh Sơn vừa muốn bật cười. Trong đại điện liền truyền đến trước đây không lâu. Mới vừa từ thiên viến chi địa trở lại hội trưởng thanh âm tốc độ đến nhị sự điện báo cho ta biết tình huống ba gã phó hội trưởng lập tức hành lễ sau đó vội vã hướng nhị sự điện đi giận dạ hoàng triều hạ ra bất chấp chính mình thần tượng gặp tập kích còn có chút không dám tin chạy tới tìm kiếm kết quả hạ chỉ lam hạ anh liền vội vàng đi tìm tìm cha thân hạ cẩn cùng với nhị thúc hạ dục cùng tam thúc hạ lâm nhị sự quả thực tin tức này quá đột nhiên Pha ra kia tiểu mập mạp lại sẽ đi tập kích cái kia bọn họ đã biết thân phận chân thật rồi không đây là muốn làm gì ai cũng biết. Pha ra ở Kinh Đô. Ở Hoàng Triều chân tường bên dưới. Thậm chí hai người qua lại mật thiết. Hạ Anh đều đã coi trọng, tha mập thành vì chính mình con rể. Bây giờ tại giờ phút quan trọng này, ngươi cho ta thọt lớn như vậy rắc rối, là muốn tạo phản sao. Thánh thành thiên đế các. Ở bên trong các chỗ sâu nhất Một đảo rồng lớn cũng kèm theo nhiệt độ tức sẩn âm từ bên dưới truyền ra Để cho mấy trăm vị thạch bi thần vật cùng mấy tôn thần chi thạch bi hơi run rẩy. Lôi Uyên thánh vương Trước ngươi cùng vị kia ở Nam Trạc Chi Địa từng có hợp tác Phục kích quá tư không tất đồ Chuyện này cứ sao cho ngươi toàn quyền phụ trách Nhất định phải ta muốn một cách hài lòng câu trả lời Lôi Uyên tử trong đi ra Cung kính hành lễ Cẩn tuân thiên tôn Pháp chỉ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 392 Ta làm gì sai Ta phải sống kinh đô Kha ra Vốn là tường hòa Phú quý Kha ra Giờ phút này đều đã quyết định buông tay ra Từ từ giao cho mình tôn tử đi xử lý gia tộc làm ăn pha Văn Đạt Lão gia tử Giờ phút này khóa chặt chân mày Nhìn tiêu đề bên trên tin tức cùng với rất nhiều thế lực phát tới trách móc lời nói. Phía dưới là hắn tam con trai trong đó bao gồm pha mập cha pha diệu Pha diệu nuốt nước miếng. Chuyện này quá nghiêm trọng, nghiêm trọng có chút đáng sợ. Người kia sợ đắc tội thương thần tục. Thiên ma hải. Loạn thần hải hoặc là còn lại siêu cấp thế lực. Thậm chí đánh hạ ra tiểu công chúa. Bọn họ cũng có năng lực cho giải quyết. Có thể ngươi, tại sao phải động một cách như vậy mang tính then chốt nhân vật a? Đoạn thời gian đó, thủ hậu ngươi, đi theo bên cạnh ngươi pha nguyên chết. Chúng ta cho là ngươi nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền vội vàng tới hỏi. Trước đó vài ngày, pha Miêu chết, hỏi ngươi, ngươi nói ngươi không biết, chỉ là phái hắn đến yêu vực hỏi dò tin tức đi. Bây giờ lại truyền tới ngươi như vậy mặt trái tin tức Ngươi hỗn tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì thừa kế gia tộc không tốt sao Thế nào cũng phải thọt lớn như vậy rắc rối Ba huynh để chúc ta Theo ta sinh ngươi một đứa con trai như vậy Đại ca nhị ca bọn họ đều là con gái Bây giờ Lại làm cho cả pha gia lau cho ngươi cách mông Có thể cách mông này đại quá khó khăn lau nha nhìn một chút phía dưới rất nhiều kim bài trưởng quỹ cùng với cường giả. Kha Diệu vội vàng không để lại dấu vết cho Pha Mập Phát tới tin tức. Ngô xuẩn. ngươi rốt cuộc muốn làm gì Kha Diệu lời mới vừa phát xong. Không khí trầm lặng, thậm chí một cây châm xuống trên đất thanh âm cũng có thể nghe bên ngoài đại điện truyền đến tiếng thông báo. Báo tộc trưởng Dần dạ hoàng hướng hoàng chủ tới đây đến thăm đáp lễ Pha Văn Đạt chậm rãi đóng cửa tin tức bảng, chuyển giật mình với pha mập độc nhất vô nhị mập thân thể. Nhìn một cách lập tức cúi đầu xuống tam con trai, vừa muốn đứng dậy. Bên ngoài liền nghĩ tới không ngừng tiếng thông báo. Báo tộc trưởng, Long Thục hoàng chiêu hoàng chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ báo tộc trưởng. Cẩu Ngô hoàng triều hoàng chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ báo tộc trưởng. Đại ngụy Hoàng Triều Hoàng chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ báo tộc trưởng. Thất Kinh Thánh Địa Thánh Chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ âm dương Thánh Địa Thánh Chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ vượt không gian tới đến thăm đáp lễ Thương Lan Học Viện Viện Trưởng. Bác Nhã Thư Viện Viện Trưởng. hát Bạch Học Viện Viện Trưởng. Thánh. Thành Thiên Đế Cắt Lôi Uyên Thánh Vương. Thiên Linh Bộ Tộc Trưởng Thiên Ma Hải Hải Chủ Đại Minh Bộ Tộc Trưởng. Tinh Tích tông tông chủ, Linh thú sơn sơn chủ, Kiếm tâm các các chủ, Huyền nguyệt cung cung chủ. Được rồi, được rồi. Biết, ta là già rồi. Lỗ tai lại không điếc. Đi thôi. Theo ta cùng đi ra ngoài. Tiếp đón hắn môn đi. Kha Văn Đạt đứng dậy, thanh âm bình tĩnh. Tam con trai vội vàng đi trước đỡ. Kha diệu ở đỡ đến cha tay lúc, chợt mặt liền biến sắc hắn có thể cảm nhận được cha tay lạnh giá cùng run rẩy chuyện này nhìn so với tưởng tượng còn lớn hơn a pha mật rời đi chứng nhận công hội ngồi mấy cái truyền tống trận đến bây giờ tràn đầy não hải đô đang suy nghĩ cái kia cho mình huy chương ký tên thậm chí có nhiều chút hài hước tống đại ca lại thật sẽ vì tống dục ra mặt tống dục quả thật sáng sớp không tệ ở âm nhạc trên mạng cũng cực kỳ có kiến thụ Nhiều như vậy danh vui Thậm chí cùng bọn chúng đồng thời ở cửa vương thành mai hoa thư ốt bên trong trường tâm sự nhân sinh Làm toan nho chi tử Đồng thời chụp phim bộ Đồng thời đùa giỡn Đồng thời cho Hạ Chỉ Lam thắng được thi từ hạng nhất Cùng đi cho biểu ca ăn mừng Đồng thời Quá nhiều đồng thời thời gian Nhưng là Hạ Chỉ Lam lại thích ngươi Cái này làm cho ta cảm giác mình chính là một cái chính cống liếm cầu Một cái tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Lãng phí nhiều năm như vậy thời gian đứa ngốc Ngu xuẩn Khờ miệng lưới công dích Vì hạ chỉ lam Ta buông tha thi tử Buông tha giỏi về buôn bán Đi học tập những thứ kia để cho người ta não đau âm nhạc liền vì cùng với nàng có tiếng nói chung Vì nhiều sống chung cơ hội Với chính vương thành thế tử quận chúa đánh lửa nhiệt trong tối không ít tặng quà Chỉ cần biết ngươi rời đi hoàng cung Vô luận bao xa Nhiều khổ nhiều mệt mỏi Ta đều có thể đi theo ngươi cùng đi Ở bên bên cạnh ngươi Khi còn bé ta thực ra với cha như thế gầy Không giống xa xa Ngươi đang nói Ngươi thích mập một chút Có nhục cảm Cho nên ta mập cho tới bây giờ Bây giờ, ngươi lại lại thích gầy. Tống dục là không có sai. Thậm chí hắn vẫn còn ở cho ta sáng tạo thuộc về ta ngươi cơ hội. Cũng ở đây tránh cho những thứ này. Hắn có người yêu, là loạn thần Hải Tô Ấu Phi, ta đều biết. Có thể hắn vẫn phải chết, dù là không làm gì sai. Có lẽ hắn xuất hiện, bản thân liền là một cái. Chỉ có chết rồi, ngươi liền không còn nữa những ý niệm khác cùng hy vọng xa vời. Ta cũng sẽ không thích ngươi rồi. Đây là một cái kết thúc, một cái nội tâm của ta tâm ma kết thúc, sống vậy đối theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy. Trả thù ta làm gì sai ta không hề làm gì cả sai, ta chỉ là làm ta cảm thấy cho ta nên làm việc. Bình thường nhân ra, tân tân khổ khổ hồi lâu. Có thu hoạch, cũng sẽ cho mình đặt mua điểm tốt quần áo. Ăn ngon thực tới đãi chính mình ta tại sao không thể cho chính mình một chút trong lòng an ủi dựa vào cái gì muốn thành toàn bộ các ngươi khác nhân gia thế lực lớn đều là hoàn khố công tử nhỏ như những tài chủ kia lớn đến thánh địa siêu cấp thế lực thậm chí hoàng triều những hoàng tử kia công chúa đều có thể tùy ý làm bậy ta là pha gia thế hệ này duy nhất phái nam thế lực khổng lồ như vậy làm phú nhị đại ta làm cái gì ta chẳng hề làm gì cả quá không mắng hơn người không đánh người càng không khi dễ qua nhân ta vẫn bởi vì ngươi hạ chỉ lam mà phấn đấu mà thay đổi mà áp chế bản tính bây giờ ta liền làm một món đồ như vậy làm cho mình thoải mái chuyện một món cáo chớ đi không bao giờ nữa thích ngươi hạ chỉ lam chuyện tống đại ca ngươi đều muốn đứng ở tống ruột bên người Mà cùng ta đối lập sao tấm dục không có chết. Pha nguyên cũng pha miêu. Hai cái này từ nhỏ theo ta đến đại thúc thúc bối nhân nhưng đã chết. Ta ngay cả cái thi thể cũng không cho bọn hắn tìm tới cùng kiếm đủ. Người đàng hoàng liền nhất định phải biết điều rốt cuộc ấy ư. Đây cũng là ai an bài ta không phục pha mập bay sượt đỏ thắm nước mắt. Liền muốn lần nữa lên đường. Lại lòng có cảm giác đánh mở thiên địa võng. Cha Kha Diệu tin tức đó là phát đi qua. Ngô xuẩn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Kha mập xứng sờ. Ta làm cái gì ta rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Trung quanh vô số nhân tục. Ở trước mặt bọn họ. Tất cả đều từng cách mở ra nhìn thấy hóa ván một tin tức. Vo ve không ngừng. Mở ra thiên đạo võng. Nhìn thấy ship ở vị trí thứ nhất. Thảo luận xấu người trước đó chưa từng có đi đến đầu cách tin sau. Nhất thời ngây ngẩn. Thật lâu sau. Hắn nhất thời cười. Cười rất lớn tiếng. Để cho chung quanh một số người nhìn không giải thích được. Rồi sau đó không để ý tới nữa. Tiếp tục miệng phạt bút xếp hướng vị kia pha ra cùng với pha dương thư. Thật là thật là áp độc nột. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ vì ngươi bạn tốt kia làm tới mức này. Ta cho là mình rất vô sỉ. Nguyên lai like mỗi người tâm lý cũng ẩm tàng một cách ác ma. Buồn cười. Thật là buồn cười. A pha mập thanh âm có chút khàn khàn. Một đôi tay run rẩy. Rồi sau đó nổ hướng thiên không. Bất công. Bất công A. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì. Ta không sai. Ta không sai A lưỡng đảo mặt hát bảo. Mang trên mặt mặt nạ vượt bóng người liền vượt gì như vậy xuất hiện ở pha mập bên người. Trực tiếp bắt lên còn đang thúc thiết pha mập. phụng tộc trưởng chi mệnh. Mang thiếu chủ về nhà. Nếu như thiếu chủ phản kháng. Có thể mang thi thể trở về một người trong đó giọng lạnh như băng nói. Ta không phản kháng, ta phải sống, ta muốn sống khỏe mạnh, ta và các ngươi đi. Pha mập tự đi đứng lên thanh âm đột nhiên trước đó chưa từng có bình tĩnh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm chín mươi ba đây là đang lo lắng cho ta sao ngắn ngủi một trăm chữ nội dung một cái chương hồi mười phần trăm lại nhấc lên khổng lồ như vậy oanh động cái này làm cho vô số người thấy lần nữa vị này lực lượng khủng bố đến mức nào lần trước phát một đơn chương chỉ nói đem thần vật giao dịch cho thương thần tục huyền mạch Hấp dẫn vô số ánh mắt cùng rất nhiều siêu cấp đại thế lực đi trước tỏ rõ thái độ Lần này đơn chương Càng là kinh khủng vượt quá bình thường Để cho người ta cảm thấy Cái này xưa nay rất ít lộ diện Giống như những chung đó phía sau màn đại lão Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ Bất động như sơn động một cái kinh người cách loại này Hơn nữa nhìn kỹ lên Tự mình tựa hồ cũng không có chỉ thị người khác Ngay cả một có liên quan phương diện này ý hướng cũng không có. Lại có nhiều như vậy thế lực cam tâm tình nguyện nguyện ý bị hắn thật sự lái. Vô luận là biểu đạt có lòng tốt vẫn là vì một cái chữ lợi. Vô tình hay là cố ý. Kết quả là ở chỗ đó để. Từ phát một chương cáo thư hữu. Chính mình trọng thương. Có lẽ quyển thứ năm thư già thiên có thể theo này không chỉ bỏ mình mà chết hiểu. Trở thành tiếc núi sau. Thì có nhiệt tâm bản trên mạng bắt đầu trương thiếp đủ loại hình. Có lẽ là tức giận. Hay hoặc giả là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mau nhìn mau nhìn, những hình này là mới vừa phát đi. Đúng đúng tựa hồ là mỗi cái thánh địa thánh chủ còn có thế lực khắp nơi đại lão. Ta đi. Ngươi xem video này. Toàn bộ truyền tống trận cũng đang không ngừng lói lên. liền với những thứ kia thả vận chuyển nguyên thạch nhân cũng chạy không kịp tọa độ này lại tất cả đều là nhắm thẳng vào dần dạ hoàng hướng Kinh Đô A. Đúng nha đúng nha. Vị này truyền kỳ gặp tập kích. Lúc này nếu như không nghĩ tỏ thái độ. Sau này liền không có cơ hội. Các ngươi à. Biết cái gì. Có lẽ bọn họ có một bộ phận xác thực đúng là đứng ở nhân tộc lập trường. Đứng ở lập trường cân nhắc vấn đề. Càng suy nghĩ nhiều nhất định là là vì mình. Hát. Nói thế nào ngươi nghĩ a Bây giờ vô luận đại đại tiểu thế lực nhỏ đi kinh đô tìm Tha Gia đều là sư xuất hữu danh Là đại biểu đại nghĩa Nhiều có mặt mũi Tha Gia dám trả thù ấy ư Pháp còn không trách chúng đây Vạn vừa khôi phục rồi Bọn họ đều là đứng ở nơi này một bên Coi như không nhớ bọn họ Sau này hướng chính mình tông môn đứng thẳng một cách đền thờ Đối mặt gặp gỡ hãm hại Tông môn tuy nhỏ Nhưng khi lúc cần Như cũ sông lên phía trước nhất Thủ hộ chính nghĩa Người suy nghĩ một chút Nhiều có mặt mũi Sau này tới bái sư nhân đều cảm thấy như vậy Tông môn là tối đáng giá phó thác Bởi vì trong lòng có nghĩa Còn có A Vạn nhất không tỉnh lại Những thứ kia đại hình thế lực nhìn qua là vì trách móc Thực ra xét đến cùng là muốn dò xét Tha ra biết vị kia thân phận Rốt cuộc là ai cố ý đuổi giết hay là vô tình bất kể loại nào Thân phận của cái kia nhất định là biết Chúng ta chắc chắn sau Cũng tốt đi tiếp xúc một chút Hoặc có lẽ là sau lưng của hắn thế lực thần bí Cho nên lần này đi trước Đủ loại hiểu dáng lời ít nói phi thường giá trị cho bọn họ đi Không lời lục không dậy sớm thì ra là như vậy. ở trước mặt nhân tộc, trước mặt, sau lưng thế lực trước mặt, tự thân quyền lợi trước mặt, đều đáng giá đi trước một lần. cao, ta lại không nhìn thấu những thứ này. phát <cười> ha, ta cũng chỉ là suy đoán. có lẽ là, có lẽ những thứ này chỉ là ngoài mặt. cụ thể liền xem bọn hắn xử trí như thế nào. chỉ không tới một ngày. Dẫn dạ hoàng hướng lượng người đi liền đã vượt qua tầm thường mười mấy lần có dư Vô số tìm tới pha ra ở kinh đô tổ trạch Mở ra phát sóng trực tiếp Tùy thời lấy ăn dưa quần chúng hướng mọi người giới thiệu ai ai ai đến Tiến vào bên trong Đưa tới vô số người bình luận hiếu kỳ Nhìn thật kỹ Chỉ là đứng ở pha ra bên ngoài 360 độ không góc chết phát sóng trực tiếp đủ loại hình ảnh Trước mắt cũng đã không hề dưới 3 vạn người rồi. Hơn nữa rất nhanh lại có tân hình ảnh tăng thêm đi vào. Cực kỳ khủng bố. Đây là sự định tường lung lay mọi người đẩy hay lại là chống sách vạn người nện rồi hả nhưng lại có hay không có thể đẩy ngã cùng đấm nát đây thẳng đến. Bọn họ nhìn thấy một cái mập mạp. Sắc mặt cực độ bình tĩnh tiểu mập mạp bị áp giải vào tha ra. Nhất thời càng tò mò hơn bên trong phát sinh cái gì giờ khắc này ở pha gia tụ tài thính Dĩ vãng nơi này là hàng năm đại lục các nơi những thứ kia đỉnh phong kim bài các trưởng quỹ họp địa phương Giờ phút này lại sớm bị các sắc nhân chen lấn tràn đầy Từng cái tôn môn môn chủ sắc mặt nhiệt độ nổ Đều đang đợi một cái giải thích Những siêu đó cấp thế lực hoặc là không thấy rõ mặt mũi hoàng triều triều chủ càng là sắc mặt khó coi rất Bởi vì bọn họ ý tưởng là hỏi thăm một chút cụ thể đồ vật Nhưng này Kha ra lão gia tử lại đẩy bột nhão tử đắc Nói các loài kia tiểu ra hỏa áp giải hồi tới hãy nói Sau đó lại sẽ là ở chỗ này làm đình thẩm sự Kha ra đây là muốn dự định vò đắc mẹ lại sức sao thẳng đến ở tiếng ông ông chung Kha mập bị ép tới Nhìn thấy sắc mặt tựa hồ không có gì buồn vui kha mập tránh sau lưng hạ anh hạ chỉ lam, mặt đầy phức tạp. Đều tốt. Ngươi rốt cuộc là đã làm gì à kha mập một người đứng ở đại sảnh trung ương. Mặt đối với mấy trăm nhân ánh mắt. Còn có những thứ kia bình thường với gia tộc tốt hơn. Chính mình kêu thúc thúc các gia gia thế lực công chủ. Trên mặt thoáng qua vẻ tự dễu. Trận này ị vào thật lớn a các ngươi thậm chí cũng không từng thẩm tra nói tới thật giả liền không dịp chờ đợi tới nơi này chất vấn bình thường các ngươi những người này trong tay kia không có một người dính người khác huyết dịch. thậm chí một cái tôn môn từ trên xuống dưới mấy chục ngàn miệng ai đi hỏi thăm qua các ngươi đến nơi này của ta đi xếp một cách đến bây giờ còn không chết đi nhân liền như vậy hưng sư động chúc tới chỉ trích khá <cười> khá ánh mắt của pha mập không ngừng ở nơi này nhiều chút. Tốt hơn một chút là thấy lần đầu tiên đến hắn sáng vẻ các công môn kiểm bên trên vạt qua. Thẳng đến. Dừng lại ở ra ra trên mặt. Ra ra sắc mặt rất bình tĩnh, nhắm hai mắt tựa hầu ngủ thiếp đi. Hạ phương đại bá, nhị thúc cùng lão cha, là liều mạng cho hắn nháy mắt để cho hắn khác thừa nhận. Thẳng đến, hắn nhìn thấy hạ chỉ lam. Ngươi đây là đang lo lắng cho ta sau hơn hai mươi năm. Cái này còn là lần đầu tiên ở ngươi trên mặt gặp lại ngươi lo lắng cho ta dáng vẻ. Bất quá. Ta tâm lý lại như vậy không vui không buồn. Giống như. Đối mặt người xa lạ một dạng pha mập lầm bầm lầu bầu. Rồi sau đó hoạt động một chút chua cổ ma, khom lưng hành lễ. Vãn bối pha dương thư. Bái kiến ra ra. Thúc thúc. Các tộc bá bá cùng với không nhận biết tông môn môn chủ. Không biết các ngươi không biết có chuyện gì. Ta liền vội vàng hoảng bị người nhà cho cưỡng ếp mang theo trở lại. Ta còn đang chơi đâu rồi? Không cho một lý do. Có thể cũng có chút không nói được. pha dương thư thanh âm rất lớn, rất sáng càng có một tí vô tội đi trước chất vấn lên. Nhất thời. Phía trên cha pha Diệu lòng tràn đầy bội phục. Cũng lúc này rồi. Đứa nhỏ này tâm thế nào lớn như vậy Ổn được Càng nhiều là tâm lý khen ngợi Chỉ cần đánh chết không thừa nhận Đơn thuần dựa vào một mặt đều là không tạo thành tội danh Kha Dương Thư đúng không Cũng cách này tình cảnh còn giả bộ hồ đồ Ngươi lại dám đưa thánh nhân văn tác ra có bản lãnh tới đánh ta a với tử địa Quá không ra gì rồi Vì kia như vậy cẩn trọng đang vì ta nhân tộc mưu phúc lợi ngươi đây là an cái gì tâm là một mình ngươi chủ ý hay lại là phía sau có người thiêu toa hoặc có lẽ là ngươi đã đầu phục yêu tục muốn cầm đầu danh trạng đang lúc này một cái coi như có chút nổi tiếng tôn môn môn chủ đứng lên nghĩa chính ngôn từ chất hỏi pha mập không nhận biết lão đầu này là ai làm một phương môn chủ y phục mặt đến độ rất tùy tiện không điểm dấu hiệu tính đồ vật mặc dù hắn đã gặp qua là không quên được nhưng thật không nhớ rõ lão đầu này là môn phái nào từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm chín mươi bốn những lý do này đủ trưa này lão đầu bắt cặp bắt tang vật bắt kẻ thông dâm bắt đôi ngươi là ai a vừa lên tới sẽ đem bao lớn đỉnh đầu cái mố ụt lên trên đầu ta ta đã nói với ngươi nơi này có thể có mấy tôn hoàng giả trưởng bối có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng đừng nhìn ta mập liền khi dễ ta kha mập hai tay chống lạnh cả giận nói kha mập lời nói để cho chung quanh mọi người xứng sờ bản thân đều chỉ mặt gọi tên ngươi ngươi lại vẫn còn ở nơi này giả bộ hồ đồ chẳng lẽ này là không phải kha gia ngươi là không phải kha gia tiểu thiếu gia kha mập tiếp tục nói Hơn nữa ngươi nói ta hại vị kia truyền kỳ đùa gì thế. Ta ngay cả hắn mặt cũng không từng thấy. Ta lúc nào hại hắn thế nào ta không biết vị kia thân phận tôn quý. Bị nhân ra ngay trước nhiều người như vậy mặt kêu lão đầu tôn chủ. Nhất thời bị pha mập tức dừng sâu trợn mắt. liền phải nói. Tặng hắn một tiếng âm thanh ngay sau đó vang lên. Những tôn môn khác môn chủ đều bảo trì một cổ xem cuộc vui trạng thái. Yên lặng chờ câu trả lời chính là cần gì phải khi này chim đầu đàn đứng dậy đi ra là thiên đế các lần này đại biểu lôi uyên thánh vương hắn trước hướng chỉ có bốn cái thể lưu không thấy rõ mặt mũi tứ đại hoàng triều hoàng chủ thi lễ một cái sau đó hướng rất nhiều tôn môn môn chủ gật đầu một cái tại hạ lôi uyên phụng thiên tôn pháp chỉ trước đến điều tra thiên tôn bên kia vẫn chờ cụ thể tin tức bản thánh vương trước hết hỏi thăm lôi uyên thanh âm cương ngạnh một bộ công sự công bản dáng vẻ thấy không người tiếp lời lôi uyên một cổ vô hình khí tràng trực tiếp bộc phát ra phong tỏa lại bên trong sân pha mập để cho pha mập vốn là một bộ ăn và dáng vẻ nhất thời biến đổi giờ phút này pha mập đối mặt vị này đến từ thiên đế các ngày đêm cùng rất nhiều thần vật thần chi thạch bi làm bản thánh vương Không khỏi nuốt nước miếng một cái Đối mặt hắn Giống như đối mặt chấp pháp môn kinh khủng nhất đại lão Tựa hồ hắn có 10 ngàn loại để cho ngươi nói ra hắn thật sự muốn biết đồ vật pha dương thư Nói ra ngươi tối những ngày gần đây Phái người thật sự đuổi giết bất cứ người nào Nếu như thân phận quá gì ứng cảm Có thể trực tiếp truyền âm cho ta lôi uyên thanh âm lạnh lùng nói còn có một cổ không cho vi phạm mệnh lệnh kha mập nhắm mắt lại thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi sau đó cười không chơi không chơi ta biết các ngươi những người này tâm tư là cái gì cũng muốn biết cái gì vốn là đâu rồi chuyện này rất mất mặt nhưng có lúc mảnh nhỏ muốn lái cũng liền chuyện như vậy có cái gì có thể mất mặt Ven tranh Phong rất bình thường Các ngươi là không phải phải biết câu trả lời ấy ư Ta nói cho các ngươi biết đó là Đầu tiên Ta thanh minh, Hết thảy các thứ này đều là chính ta chủ ý Mình làm Ý muốn nhất thời Cùng ta pha ra những người khác không cái gì dây dưa dễ má Bọn họ cái gì cũng không biết Giờ phút này pha mập đính bụng nói xong trong đó một ít công môn môn chủ là âm thầm gật đầu một cái. Một loại mập mạc ở mọi người trong ấn tượng. Đều là cách loại này hèn yếu. Nhát gan. Thô bì. Làm gì cái gì không được. Ăn cái gì một cái đỉnh tám cái cản trở heo đồng đội. Đổi thành những người khác. Đối mặt như vậy đôi con mắt nhìn chằm chằm, Đã sớm bị dọa sợ đến mất hết hồn vía khẩn cầu xin tha. Sau đó tìm kiếm bên trong tộc che chở. Dù sao lấy người nhà họ Kha mạch. Nếu như đại phóng huyết lời nói, vẫn là có thể bảo vệ được hắn này để Tam Đại Độc Miêu. Nhưng là người này rất bình tĩnh như thường. Hơn nữa trước tiên tương gia tộc phủi sạch, liền phần này tâm tính cùng can đảm, toàn thắng những thiếu niên khác, khá vô cùng. Tha Văn đạt lão gia tử như cũ một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Tha mập nhìn một cách hạ chỉ lam, tiếp tục nói: "Còn nữa, ta từ nhỏ đến lớn, cơ bản đều là bị ta đây nhiều chút bạn chơi môn khi dễ, vô luận là thật hay lại là đùa giỡn, ta chưa bao giờ khi dễ qua người khác, chớ đừng nói phái người giết qua người rồi. Ngoại trừ mấy tháng trước, Ta ở thiên linh bộ hướng hạ chỉ lam cô nương cầu hôn thất bại. Hồi trên đường về, ta lần đầu tiên động sát tâm, đi đoạn giết một người. Nhất thời, chúng ánh mắt của nhiều cũng một chút phong tỏa hướng hạ hoàng chỗ vị trí. Cùng với cái kia mông lung thân thể sau, có chút khiếp sợ và sưởng sờ hạ chỉ lam. Ô, tựa hồ có cố sửa a, ta thích nghe nhất câu chuyện. Nhất thời rất nhiều tông môn nhân hứng thú Yên lặng chờ nói tiếp Mà hạ chỉ lam thì tại sưởng sờ đi qua Nhất thời tựa hồ nhớ ra cái gì đó Thoáng cái phản ứng lại Không trách tống đại ca sẽ thủ tiêu nàng Không trách tống đại ca lại đột nhiên thủ tiêu nàng Nguyên lai Nguyên lai pha mập lại nhìn hạ chỉ lam Từ dễu cười một tiếng Xem ra hạ cô nương cũng hẳn nhớ lại Không sai chúng ta hồi trên đường về, ta phái Sai Pha Nguyên rời đi, đi chặn đánh Tống Dục, cho mệnh lệnh là hồn phi phách tán, hai cốt không còn, chỉ tiếc hắn được người cứu, ngược lại làm cho Pha Nguyên thúc chết. Hạ Chỉ Lam cũng không nhịn được nữa, cảm giác trước đó chưa từng có ủy khuất, cũng bởi vì ngươi, Tống đại ca mới có thể thủ tiêu ta. Theo ta làm đoạn Vì vậy bị yêu tộc bắt giữ Vô chi vô giác làm nhiều như vậy Không dám tin chuyện Đến bây giờ nàng mỗi đêm nằm mơ Cũng sẽ mộng thấy mình Ở yêu vực những chuyện kia Kêu khóc từ trong mộng giật mình tới Cái này gần như thành nàng Không dám nhớ lại mộng yểm. Tại sao Tại sao Tống đại ca có lỗi gì Con mắt của hạ chỉ lam có chút đỏ lên Thua thiệt trước Vẫn còn lo lắng ngươi Không nghĩ tới ngươi lại làm như vậy bị ủi cùng chơ chén chuyện. Tống đại ca lại cứu nàng. Dù là ở Linh Hoa Các dưỡng thương khoảng thời gian này. Cũng chưa từng thổ lộ phương diện này một chút tin tức. Là nàng, hại hắn. Tha nguyên ạ Bước thứ ba niết bàn cảnh cường giả. Đuổi theo xếp tống đại ca. Hắn nhất định chịu rồi bị thương rất nặng. Vẫn như cũ chứa cái gì chuyện đều không phát sinh dáng vẻ. Đông đảo ăn dưa quần chúng nhất thời càng tò mò hơn Chả thế nào dính sấp tới rồi hạ ra tiểu công chúa có ý tứ Thật là có ý tứ Tại sao ngươi nói tại sao mất mặt chứ Lòng tự á bị nhục rồi Không cam lòng Đầu óc nhỏ Muốn thoải mái Lý do quá nhiều Ta thích rồi ngươi nhiều năm như vậy Chiếu cấu ngươi này nhiều năm Lại không sánh bằng một cái chỉ xuất hiện ở ngươi sinh sống mấy tháng Thấy mấy lần mặt nhân Ngươi thích hắn Hắn thì phải chết Đây chính là lý do Đủ chưa pha mập cũng không có la to Mà là phản phất vừa nói người khác cố sự một dạng thanh âm bình thản Hạ chỉ lam nhìn ánh mắt của pha mập lảo đảo lùi về sau một bước Giờ khắc này pha mập Không một chút nào giống như quen mình rồi hơn 20 năm bạn tốt Xa lạ lợi hại Thật là giống như hai người Có mơ hồ trạng thái Hạ Anh Nhẹ nhàng dùng tay viện chặt con gái Càng là nhìn pha mập Lúc trước ở Linh Hoa Các Cái kia kêu tống dục cứu con gái Chính mình muốn đi xuống cảm tạ Bị con gái ngăn lại Là hắn biết hai người là có vấn đề Nhưng không nghĩ tới Con gái lại sẽ thật thích Cái kia âm nhạc Tiểu tử Quay đầu lại Còn là nữ nhi mình ếp kha ra tiểu ra hỏa đi cực đoan sao kha mập nhìn con mắt của hạ chỉ lam đỏ lên. Chảy nước mắt sáng vẻ. Nhất thời cười. Ngươi đây là chảy nước mắt ấy ư. Cho ta lưu hay lại là vì tống rục lưu ta liền quyền coi ngươi là cho ta lưu đi. Nói thật. Dù là ta đã đối với ngươi hoàn toàn buông xuống. Trong lòng vẫn là mơ hồ có chút không cam lòng. Ngươi đến bây giờ đều không chân chính lo lắng cho ta một lần. Khóc qua một lần. Cười qua một lần. Cảm tạ qua một lần. Ta ngay cả tay ngươi đều chưa sờ qua. Nghĩ kỹ lại. Lúc trước tự tiện làm chủ ý. Cơ bản cũng là vì đi theo chân ngươi bước. Ngay cả trong nhà của ta ta đều không để ý quá. Lần này làm chủ ý phải đi sát tống dục, Lại không nghĩ rằng. Sẽ là như vậy một cái bấy mặt yên tâm đi, ta rất thất bại. dù là chiết pha nguyên, ngươi kia tống dục đại ca còn sống rất tốt từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm chín mươi lăm sau này hắn lại là ngươi tiểu chủ nhân rồi pha mập nói xong, sau đó nhìn quanh một vòng mọi người, tống dục cùng vị kia là bạn tốt, bởi vì hắn còn sống, cho nên mới thay hắn ra mặt, nhưng ta không nghĩ tới. Sẽ là lấy cuộc diện như vậy ra mặt Sau đó đem nhân vật chính đổi thành là hắn Vô luận các ngươi có phải hay không tin tưởng Ta chỉ đuổi giết quá hắn Lần này đi chứng nhận công hội Ta cũng không biết tấm rục đem chuyện này đã nói cho hắn Cho nên vị kia mới có thể như vậy phát một chương Hoặc có lẽ là Các ngươi có thể mang tấm rục coi là cái kia huống chi bọn họ vốn là cũng họ tấm Có lẽ chính là một người cũng không nhất định. Bây giờ các ngươi nhiều người như vậy. Như vậy đôi con mắt nhìn ta chằm chằm, Dù là đem ta tháo thành tám khối. Một người lấy về một khối lại có thể làm gì? Ngược lại ta ở nơi này. Các ngươi thích tin hay không theo Kha Mập nói xong. Tất cả mọi người vẻ mặt hồ nghi. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đây chính là chân tướng của sự tình tống dục sẽ là vì kia đùa gì thế? Bại lộ mình cũng là không phải thẳng như vậy bạch bại lộ. Làm một thủ quân sự khúc vào giận dạ hoàng hướng quân đội âm nhạc ra. Bọn họ còn là hiểu rõ. Một người thiên phú và tinh lực là có giới hạn. Hắn đã đem một loại đồ vật làm được cực hạn rồi. Nào còn có phân thân làm còn lại. Chẳng lẽ còn muốn trò chơi lưới như thế? Đại hào luyện luyện tiểu hào đem tiểu hào luyện thành đại hào rồi hạ tống dục phía sau là linh hoa các huyền y. Một cái nữ lưu hạng người. Không phù hợp trong lòng bọn họ. Sau lưng che giấu thế lực. Coi như là toàn bộ thương thần tục cũng không khả năng á. Không nhiều sức như vậy độ huyền mạch liền càng không cần phải nói. Chớ đừng nói bây giờ là nhằm vào thương thần tục. Chẳng lẽ thật là vì bạn tốt ra mặt mà biên tạo lời nói dối cũng không quá có thể à? Không phù hợp vị này một mực khiêm tốn làm việc phong cách. Như vậy, hiện tại đến đấy là ai đang nói láo bọn họ đám này cưới hổ khó xuống nhân nên làm như thế nào? Bây giờ đột nhiên có chút xấu hổ. Lôi uyên nhìn xa mập. Đưa hắn lời muốn nói hết thảy lời nói tất cả đều lục tiến vào. Phải trở về hồi báo cho thiên tôn ngươi chắc chắn ngươi không lại giết những người khác hoặc là cố ý giấu giếm lôi uyên hỏi pha mập hừ một tiếng rồi sau đó giơ lên tay trái ta pha dương thư hướng ông trời thề tự mình từ nhỏ đến lớn nếu như ngoại trừ tống dục ngoại hãy nữa quá còn lại bất kỳ người nào ta toàn bộ pha ra chết không được tử tế theo câu này trọng có chút không thể tưởng tượng nổi lời thề nói ra Vốn là một bộ trình vào giấc ngủ pha ra lão gia tử chợt mở mắt ra Cách không hướng về phía pha mập chính là một cách tát Phía dưới pha mập trực tiếp một cách 360 độ xoay tròn Bị đánh trên đất trượt đi hơn 10 thước Mãi cho đến một cách tông môn môn chủ dưới chân Nhưng mọi người đối với cách này pha mập nhưng là đột nhiên tin Trừ phi là oan uổng đến mức tận cùng Nếu không không thể nào phát hạ nặng như vậy lời thề đem chọn cách kha ra gần hơn này nhân quả nói đến chung trong đám người nhìn bây giờ nóng bỏng nhất thú vị nhất đầu cái tin Bạch du thế nào không đến tiếp cận tham gia náo nhiệt đây này tiểu mập mạc thật độc a ta thích hơn nữa còn là không có hoàn toàn xác tình hỗn độn huyết mạch biết vì sao kêu hỗn độn huyết mạch ấy ư chính là này chủng loại tựa như thần thú thao thế Vô luận linh lực hay lại là tạp chất Đều có thể thu nạp Biến hóa để cho bản thân sử dụng thể chất Ở thế giới bên ngoài Như vậy thiên tài thật là thiếu đáng thương Không nghĩ tới cách mấy chục năm sau Lại ở chỗ này gặp Thật là không nói ra duyên phận A Tối thiểu so với năm đó ta muốn mang đi người hầu môn mạnh không chỉ mấy chục cấp bậc Bạch Du cười hì hì tựa vào trên một cây cột Nhẹ giọng hướng về phía hỏa toan nói Đã bị bạch du che đẩy yêu tục khí tức hỏa toan Giờ phút này có chút sợ hãi Nơi này chân chính tất cả đều là một ít đại lão Thậm chí có thể so với yêu đế cấp bậc khí tức Cũng không dưới mười mấy tôn Nhất là kia bốn cách đại biểu hoàng triều hoàng chủ hình thái ý thức Hỏa toan lão cảm giác ánh mắt của bọn họ hướng bên này nhìn Hiện trường Liền hắn một cái yêu hoàng đời ở nơi này bày đại lão trong vòng Ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao Một khi bị phát hiện Nhân ra một bãi nước miếng cũng có thể đem hắn đóng đinh chết ở đây Thấy hỏa toan không đáp lời chính mình Bạch Du quay đầu Nhìn hỏa toan dáng vẻ thô bỉ Không còn gì để nói Ngươi cách bộ dáng này Nhìn một cái chính là tâm lý có vượt Không muốn hút để người chú ý cũng không được Yên tâm đi Ta thi triển thủ pháp. Không người chú ý tới. Đem ngực thẳng tắp. Nói thế nào cũng là thống ngự nhất phương yêu Hoàng Bạch Du nói. Trước mặt, một cái tông môn môn chủ nghi ngờ xoay đầu lại. Bạch Du nhất thời cười một tiếng, ngươi nghe lầm. Cái kia tông môn môn chủ thân thể run lên. Rồi sau đó cứng ngắc thân thể lộn lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn phía dưới pha mập. Sau lưng Bạch Du là tiếp tục nói lại nhảy đi thôi, không có ý nghĩa, nên đi đi dạo một chút những địa phương khác. Ta ở trên người hắn đã giữ lại đồ vật, nhớ a, sau này hắn lại là ngươi tiểu chủ nhân rồi. biết không chủ nhân, ngươi dự định đưa hắn thu làm đồ để sao ngươi nói sao? chờ sau này mang theo các ngươi đi ra ngoài, cũng biết là chuyện gì xảy ra. thời gian quá thật nhanh, ta cũng không thể lãng phí. Còn có thật nhiều chuyện muốn làm đây. Trang thượng Kha Mập, lần nữa từ dưới đất bò dậy, xoa xoa mặt, lại gãi gãi sau lưng, luôn cảm thấy có chút ngứa. Hắn không đau, không một chút nào đau, cũng không hối hận cầm ra tột làm lời thề tiền đặt cuộc. Bởi vì hắn nói là thật, liền không sợ nhân quả sẽ đáp xuống Kha ra. Rất tốt. Vô luận ngươi nói là hay không thật giả. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu phúc vì kia có thể khôi phục đi qua Chờ già thiên tiếp tục đăng chương mới Ta sẽ lại đi chứng nhận công hội Lại đi cầu chứng Sau đó hướng thiên tôn đại nhân báo cáo chuyện này Khoảng thời gian này Ngươi liền không nên đi ra ngoài rồi Thẳng đến có vị kia cụ thể tin tức Lôi uyên cũng đã làm giòn người Sau khi nói xong Hướng những người khác thi lễ Rồi sau đó vung tay lên Lúc đó bước vào trong không gian Biến mất không thấy gì nữa Hạ hoàng hình thái bọc lại hạ chỉ lam Mặt ngó pha văn Đạt. Cái này một mực giúp hoàng triều bạn cũ Thở dài một cái Thật xin lỗi Chuyện này Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời Còn lại ba cái hoàng triều hoàng chủ hình chiếu Cũng là hướng pha văn Đạt gật đầu một cái Cũng không nói gì nữa cụ thể thật giả liền nhìn thời giờ đi qua vị kia bọn họ là không phải quý trọng mệnh mà là trên người thật sự lưng đeo chấn nhiếp yêu tục những thần chi đó thần vật mệnh còn lại một ít đại lão thấy vậy cũng không tiện nói gì toàn bộ đứng dậy hướng bên ngoài đi ngươi lưu lại còn muốn làm gì nhân gia cũng cầm cả gia tộc người sở hữu làm lời thề rồi huống chi kha gia cũng là một con mãnh hổ Người đem nhân ra ức, Trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì đồng quy vô tận chuyện tới Kha ra bên ngoài phát sóng trực tiếp vạn người Nhìn những công chủ này đi ra Liền vội vàng tiến lên phòng vẫn cùng hỏi dò cụ thể tin tức Bên trong đại sảnh cứ như vậy chỉ còn lại có Kha ra vài người Kha mập bụng mặt Nhìn phía trên ra ra Cúi đầu xuống Ta nói đều là thật ta biết Chỉ bất quá phương hướng sai lầm rồi Như ngươi vậy tính tình còn cần ma hợp Ta mới có thể yên tâm đem Kha ra tương lai giao cho ngươi Từ nay về sau liền ở nhà đừng đi ra rồi Các loại nên đi ra thời điểm Ngươi tiếp tục làm chính mình cảm thấy đối chuyện Nếu như thích công chúa Vô luận cách nào hoàng triều Chúng ta Kha ra cũng có thể cho ngươi yêu cầu tới Kha mập không dám tin ngẩng đầu lên Ra ra ta mệt mỏi Cho hắn bôi ít thuốc Cực kỳ nghỉ ngơi đi đi Kha văn đạt đứng dậy Lúc đó tự tuyệt các con đỡ Một người chắp tay sau lưng đi Kha diệu các loài tam huyên để một mực thấy cha rời đi Lúc này mới nhìn về phía Kha mập đồng loạt thở dài một cái Ai liên thiếu không điên cuồng a Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 396 ngươi tuyệt đối sẽ là thứ bốn cái tống nhân nhìn tiêu đề bên trên tin tức. Đột nhiên có chút hối hận. Không nghĩ tới sẽ bước được nhân ra lấy gia tộc tới thể. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua lấy dư luận như vậy chuyện tới phản kích quá người khác. Đây là hắn lần đầu tiên. Phỏng chừng cũng là một lần cuối cùng. Không rất nhanh thì quá bình thường trở lại. Người khác phải không nhân Hắn cũng có thể bất nghĩa Nhưng như vậy tổn hại chuyện đời này làm một lần là được Tống nhân không nghĩ tới tiếp theo liên lạc hắn sẽ là kim linh tốc tốc chủ nhạc hậu. Tống công tử ngươi sẽ không thật xảy ra chuyện đi Đừng dọa ta à Ngươi này vừa ra chuyện Kia Long phu nhân liền lập tức đuổi đến nơi này của ta rồi Ngươi đáp ứng ta chuyện còn không có làm xong đâu rồi quan hệ này này long phu nhân tiền đồ. Nàng tôn nữ tương lai cùng với ta trong tốc từ trên xuống dưới nhiều như vậy mạng người đây. ông trời ơi. đại địa a. ta nguyện ý dùng ban đầu hải ngươi người cả đời tuổi thọ. đổi lấy công tử ngài bình an khỏe mạnh. các ngài trưởng bối nhất định có năng lực giúp ngươi khô độc. ta chở ngươi a. tống nhân thấy vậy. nhất thời cười. Ban đầu này nhạc thậu đem chính mình lừa gạt đến hắn tân tôn môn. Lấy có bạn đọc thấy hắn làm. Đã từng lợi dụng thần chi thủ yêu chi tâm giao dịch. Nhưng không nghĩ tới. Vì kia bạn đọc sẽ là long thủ sơn long phu nhân trí nhớ hắn tôn nữ long lam. Giải trừ bọn họ tu hành gông cùng xiềng xích biện pháp. Thực ra tống nhân bản thân thì có, đó chính là chân long chi huyết vô luận là hắn vẫn tiểu hề thả chút máu cho các nàng có thể giải quyết rồi lúc trước tận lực là tăng thêm nhạc hậu phương thức liên lạc lấy thuận lợi liên lạc về nhà mình tìm kết quả thông báo tiếp bọn họ không nghĩ tới này long phu nhân nghe một chút tống nhân bị trọng thương có thể liền không sống được này một cuống cuồng lập tức liền chạy đến nhạc hậu đoạn thời gian đó bởi vì long phu nhân mang long lam hồi yêu vực Tham gia vạn yêu học viện tự trường Bất đắc dĩ rời đi Lúc này mới thở phào một cách mấy ngày Nhân ra lại tới Đây chính là chuẩn yêu đế A Còn lão bài rất khủng bố Tống nhân nhìn Nhạc hậu lời nói Cũng không dám hồi phục Một mặt Long phu nhân là được Chính mình hóa thành A bảo Cũng ở đây long thủ sơn lấy được chỗ tốt hơn Nhưng là Có hay không để cho yêu tục thêm nữa một vị yêu đế. Tống nhân thật đúng là chưa nghĩ ra. Nàng ở chuẩn đế nhiều năm như vậy. Một khi lấy được chân long chi huyết. Cộng thêm bản thân là giao long. Rất có thể trong nháy mắt đã đột phá đến yêu đế. Hơn nữa tu hành bản long đế kinh long lam. Thiên phú cũng là rất khủng bố. Thậm chí hiện tại chính mình trong bí cảnh. Còn để nhân ra đổ lót đây. Đây nên tử hắc hoàng, những thứ này đều là hàng chợ đen được dành thời gian cho xử lý mới được Có lẽ bây giờ bọn họ ngay tại hắc tốc bên trong vẫn còn ở tìm này kia cậu yêu đây Về phần mặt khác Bây giờ Tống Nhân nhưng là đối ngoại tuyên bố trọng thương chữa thương đâu rồi Thật sự có tin tức là ở vào đóng cửa trạng thái Không thể trở về phục bất cứ tin tức gì Tống Nhân liền muốn đóng cửa tin tức trung cảnh sơn hình cách đầu vừa vội tốc độ chớp động. Lít mở. huyên đệ. Lôi huyên thánh vương tới. Phụng thiên tôn mệnh lệnh điều tra chuyện này. Hỏi thăm một ít có liên quan ngươi chuyện. Ta đều là hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng bị hội trưởng kêu đi thương lượng rồi. Phòng trừng xe rất nhanh điều tra ngươi tốt hữu. cái kia kêu tống dục âm nhạc tài tử. Hỏi bị đuổi giết Sau đó bị ngươi cứu liên quan chuyện. Ngươi vội vàng nói cho hắn biết Hai người thương lượng thống nhất đường chính mới được Đối mặt trung cảnh Sơn quan tâm Tống Nhân gật đầu một cái Yên tâm đi Đã nói Không nghĩ tới các ngươi hội trưởng lại trở lại Nói thật Ta ở yêu vực bái kiến các ngươi hội trưởng Kia dáng người Kia xuất thù Đương kim một đời kiêu hùng Tống Nhân sao có thể quên Bọn họ một nhóm đi ra ngoài bị hỏa vương trúc diệp cho đụng phải cuối cùng tư không tất đồ cùng với hai vị chuẩn yêu đế tới thiếu chút nữa bắt lại trúc diệp vì kia hội trưởng liền thế nào xuất hiện một người nhẹ phiêu phiêu một tay sẽ để cho cho tư không tất đồ cùng với hai cái chuẩn yêu đế đem hết toàn lực đi chống cự nhưng nếu là không phải học viện vì kia thần bí yêu đế nói chuyện bọn họ thật có khả năng tất cả đều bỏ mạng ở nơi đó Vậy thì quá oan Trung cảnh Sơn có chút ngạc nhiên Ngươi lại đang yêu vực bái kiến hội trưởng nhìn ta đây suy nghĩ Ngươi nên là đi giải cứu Nam Hoàng Thông đi Ta còn thật không biết hội trưởng là từ yêu vực trở lại Buổi sáng hôm đó hắn cứ như vậy trở lại Nói thật Ta đối với ngươi là thật tò mò Ta luôn cảm thấy chúng ta nhất định bái kiến Tống nhân cười hắc hắc Dĩ nhiên từng thấy Ở thiên linh bộ nhân gia đính hôn trong nghi thức Ta lão nhìn ngươi thì sao Chính là ngươi không xác định ta là cái nào Yên tâm đi Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ bốn biết thân phận ta nhân Trung cảnh sơn sườn sốt một chút Cái thứ bốn ngươi lần trước là không phải nói với ta Ta sẽ là cái thứ ba ấy ư Lúc này mới bao lâu Thì trở thành cái thứ bốn rồi hạ tống nhân nhìn tin tức Trong nháy mắt tốt lúc túng. Cái kia. Ngoài ý muốn. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ là cái thứ bốn. Mà là không phải thứ năm. Trung cảnh Sơn gật đầu một cái. Không việc gì. Vậy ta đây bên trước hết thay ngươi chiếu cố rồi. Một có tin tức gì. Sẽ trước tiên phát cho ngươi. Nhớ kiểm tra. a Nhận được đa tạ lão Trung rồi lôi uyên thánh vương tìm đến mình tuyệt đối sẽ tới linh hoa các tìm đến mình lấy bọn họ tra án tốc độ hẳn sẽ bước ngang qua trùng động tới xem ra chính mình được chuẩn bị sớm trả lời hắn đặt câu hỏi tống nhân liền muốn đứng dậy lúc lại một cái đã dừng lại hồi lâu hình cái đầu cấp tốc chớp động tống nhân nhìn đầu kia giống như trên mặt trong nháy mắt đầy lên đắt lâu nổ cười tới Ngươi làm sao vậy làm sao sẽ bị đánh lén ngươi không sao chứ. Ngàn vạn lần chứ làm ta sợ bây giờ ngươi ở nơi nào. Ta vừa mới xuất quan. Liền thấy ngươi tin tức này. Nếu như ngươi có tổn thương gì ta sẽ mang chỉnh loạn thần hải đạp bằng pha ra. Tống Nhân thấy tin tức nhất định mau sớm trả lời ta. Ta đi trước lên đường tới Linh Hoa Các. Có phải hay không là tiểu lão tiền bối bây giờ cho ngươi ở chữa thương thật xin lỗi? Đều là ta không được. Ngươi bị thương ta lại không có ở bên cạnh ngươi. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Tống Nhân còn chưa kịp trả lời tin tức. Tô Ấu Phi liên tiếp tin tức liền phát đưa tới. Từng cái cũng hiển đến mức gì thường cấp bách. Từng cái cũng biểu dương quan tâm. Tống Nhân tâm sở khắc này ấm áp. Chỉ muốn xuất quan liền có thể Hết thầy thuận lợi liền có thể Còn chờ cái gì Vì để cho lão bà đừng có gấp Tống nhân vội vàng phát tin tức đi qua Ta không sao Bây giờ ngươi ở loạn thần hải ấy ư Ta đây sẽ tới đón ngươi Ngươi là tên khốn kiếp Làm ta sợ muốn chết Ngươi chờ ta Ta đã khai mở loạn thần hải bí thuật Nhiều nhất hai giờ liền đến linh hoa cắt rồi Đừng có chạy lung tung rồi. Chờ ta A Tô Ấu Phi phát tới người cuối cùng tin tức. Sẽ không thấy có động tính. Phỏng trừng bắt đầu lên đường. phụ, Lần này thật xin lỗi. Dù sao tha Mật Phái Kha Nguyên đổi giết chính mình. Cũng đã là thật lâu trước chuyện. Trọng thương nữa đều tốt. Hai giờ ấy ư, ta đều nhanh không kịp đợi. Tống Nhân vội vàng đổi một thân áo quần. Rửa mặt một phen. Lại ăn mặt ăn mặt Liền đem đầu đưa ra cửa sổ Tiểu hề Tiểu hề Lại chạy nơi đó đi chơi Vội vàng mang hắc hoàng trở lại Đồng thời xuống núi đón ngươi di nương đi sau hai canh giờ Ở tống nhân nóng này hết nhìn đông tới nhìn tây hạ Một đạo thân ảnh từ chân trời cấp tốc tới Tống nhân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười Vội vàng đưa lên tay chào hỏi Nhưng là rất nhanh sắc mặt liền cứng ngắc ở, cưới ở hắc hoàng trên lưng tiểu hề nghi ngờ gãi đầu một cái, mà ngửa ra sau ngẩng đầu lên nhìn về phía tống nhân. Chà chúng ta là không phải tới đón di si nương ấy ư? tại sao là hạ tỷ tỷ? nàng tựa hồ còn khóc đến. ngươi lại khi dễ nàng sao từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương ba trăm chín mươi bảy ta sắp quên trên người của ngươi mùi vị chạy tới là không phải tô ấu phi? mà là nước mắt như mưa hạ chỉ lam tống nhân ý niệm đầu tiên chính là xoay người liền muốn trốn nhưng lại rất nhanh cảm thấy có cái gì không đúng a ta lại không làm chuyện trái lương tâm gì có cái gì có thể trốn huống chi ta là tới đón vợ nếu như đi tô ấu phi đợi sẽ đến chính mình không có nhận đó mới là xảy ra chuyện lớn vốn là thư kinh một trận để cho nhân ra lo lắng Tống nhân vội vàng thả tay xuống. Không tới trong vòng mấy cái hít thở. Hạ chỉ lam đó là hạ xuống thân đến. Nhìn tống nhân. Tống nhân đầu tiên là nhìn một cái hạ chỉ lam. Lại sau này bên nhìn một chút. Bên kia không gian vặn vẹo. Còn có một cổ cường đại khí tức quen thuộc nút ở trong đó. Là không phải hạ hoàng còn có thể là ai. Tống nhân vừa muốn hành lễ bái kiến công chúa điện hạ. Hạ chỉ Lam Nhưng là dẫn đầu một lau nước mắt. Sau đó thi lễ một cái. Có lỗi với Tống Đại ca. Ta không nghĩ tới. Tha Dương Thư sẽ cực đoan như vậy. Càng là cấp cho ngươi mang đến nguy hiểm tánh mạng. Tống Nhân vội vàng nói. Ngươi mau dậy đi. Này đều đi qua. Ta cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi lâu như vậy. Ta vì kia trên mạng nhận thức Đại ca sẽ lôi chuyện cũ. Đem sự tình náo lớn như vậy Cũng không biết bây giờ hắn thương thế nào Bây giờ ta cũng không liên lạc được hắn Tống nhân lời nói nhìn như cho tô ấu phi nói Kỳ thực là cho hạ anh nói Hạ chỉ lam đứng dậy Nhìn một chút tống nhân bên người Nháy thẻ tư lan đại con mắt tiểu hề Cùng với ngồi xuống cái kia lén lén lút lút Vẻ mặt thô bị hắc hoàng Tống nhân tâm lý thầm kêu một tiếng không được Vốn là nơi này linh hoa các tất cả mọi người bái kiến hắc hoàng Dù sao bây giờ dưỡng hắc cẩu nhiều như vậy Theo gió Rất khó phân rõ thật giả Hơn nữa hắn là tới đón tô ấu phi coi như là tự gia nhân Nhưng không nghĩ tới hạ chỉ lam sẽ đến còn có phía sau nàng Một đường hộ tống tới hạ hoàng Khác cẩu là màu đen Nhưng là này thô bị đến mức tận cùng biểu tình Nhưng là còn lại cậu bắt trước không đến. Dù sao đó là một loại khắc ở trong xương bí không tốt bí không tốt cảm giác. Tống Nhân thậm chí có thể cảm giác, hạ ánh mắt của Hoàng nhìn về phía Hắc Hoàng. Dù sao Kha Mập nói qua Tống dục cùng vị kia giống vậy họ Tống, nói không chừng là một người đây. Mặc dù hắn không tin. Tống Nhân vội vàng nói. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Hắc Hoàng. Ta kia vị đại ca bằng hữu biết ta có cô con gái sau liền đem nó đưa cho tiểu hề làm sủng vật. Bởi vì hắn phát hiện hắc hoàng không giống thần vật hoặc là thần chi. Không có dù là một tia chiến lực. Thuần túy là cái hố nhân hàng. liền ném ta bên này rồi. Hạ chỉ Lam chính là tùy ý gật đầu một cái. Nàng lại không thèm để ý những thứ này. Đầu tiên là hướng tiểu hề gật đầu cười. Rồi sau đó nhìn tống nhân. Khẽ cắn môi Tựa hồ đang làm một cách cực kỳ chật vật quyết định Tống nhân tâm lý máy động Cô nương này chẳng lẽ ngay trước cha nàng mặt theo ta biểu lộ chứ Bây giờ người người đều biết Hạ chỉ Lam thích chính mình Hai người càng là giới âm nhạc từ bên trong tài năng xuất chúng Sau một khắc Hạ chỉ Lam nhẹ phun một ngụm tức Tựa hồ thoáng cách buông lòng rất nhiều Cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều Cặp mắt càng có một tí sáng ngời tràn đầy thư thái Cái ánh mắt này Tống nhân tựa hồ có hơi quen thuộc Cực kỳ giống ban đầu thiên âm bên trên Lần đầu tiên thấy cái cô nương này Tống đại ca Ta công chúa điện hạ Ta hai người đồng loạt mở miệng Rất nhanh Bọn họ lại gần như đồng thời nhìn hướng hướng đông nam Một đạo mặt xanh nhạt váy bào thiếu nữ bóng người từ xa tới gần Con mắt của tống nhân nhất thời lộ ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Tiểu hề càng là hưng phấn hô lên. Di nương tô ấu phi tới. Thời gian qua đi như vậy lâu. Cảnh còn người mất. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này tô ấu phi cảnh giới sau khi đột phá. Càng lộ vẻ thần nữ phong độ. Đình đình ngọc lập. Tóc đen tới eo. Một bộ thanh bào. Buộc vòng quanh mây người eo. Giống như một gốc hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên một sảng thoát tục chia tay cổ linh khí. Tô Ấu Phi nhìn cũng chưa từng nhìn bên người những người khác trực tiếp nhào tới ôm Tống Nhân. Tống Nhân sống vậy khoác ở Tô Ấu Phi eo tham lam nghe kia quen thuộc mùi thơm. Đã lâu không gặp ta đều sắp quên trên người của ngươi mùi vị. Tô Ấu Phi là không để ý. Chỉ là ôm thật chặt Tống Nhân. Trong miệng không ngừng nói. Không việc gì liền có thể Không việc gì liền có thể ngươi đây là Đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ Tống Nhân ôm Tô Ấu Phi Cảm giác trước đó chưa từng có thỏa mãn Cảm thụ một chút Tô Ấu Phi khí tức Tống Nhân vui vẻ nói Tô Ấu Phi buông ra Tống Nhân Lại độ kiểm tra một chút hắn có hay không gãy cánh tay gãy chân sau Cười trúng chín gật đầu một cái Ừ Ngươi có không có rơi xuống ban đầu nói qua, bế quan sau khi kết thúc, cũng không thể bị ta kéo xuống. Tống nhân cười hắc hắc, hít mũi một cái, phải đuổi kịp ngươi a. Nếu không thế nào có mặt với ngươi đợi tại một cách đây, di nương không thích tiểu hề rồi, ôm cha không ôm tiểu hề, hư tiểu hề nhìn hai người ngươi nông ta nông dáng vẻ, không nhịn được nhổ nước bọt nói, tô ấu phi mặt nhất thời một đỏ liền vội vàng ngồi xổm người xuống đem tiểu hề ôm. Ai nhỉ, tiểu hề thật sống như cao hơn một chút, cũng biến thành xinh đẹp hơn. Tiểu hề nhất thời mặt mày hớn hở thật ấy ư tiểu hề cũng cảm thấy ta trưởng thành nhiều chút đây. vốn chính là, xi nương lúc nào lừa gạt ngươi, tô ấu phi cười ha hả nói, rồi sau đó yêu thương dùng mũi cọ sát tiểu hề gương mặt, chọc cho tiểu hề khanh khách không ngừng cười. Bên cạnh, nhìn trai tài gái sắc bọn họ, hạ chỉ Lam chân chính cảm thấy, bọn họ mới là người một nhà. Chân chính người một nhà, tống nhân tài hoa cũng không cần nói. Ban đầu ở Thiên Âm Sơn lần đầu tiên tham gia âm nhạc thỉnh hội. Tô Ấu Phi ra sân, lần đầu tiên bộc lộ quan điểm ở trước mặt mọi người. Làm âm nhạc lưới tam đại tài nữ đối với nàng, mình và Lâm Diệu khả hai người là thật là khiếp sợ. Quá đẹp. Xưa nay từ không lộ diện A Giao trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ cũng cho hạ thấp xuống. Sau chuyện này một bài thiên hạ vô song càng là trở thành đêm đó tối lưu hành ca khúc. Tô Ấu Phi ôm tiểu hề. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn phải nhân. Xoay người lại. Nhìn hạ chỉ lam. Cùng với hạ chỉ lam sau lưng sợ khí tức người. Nàng từ bế quan thanh tỉnh. Vốn là kinh hỉ sẽ phải bị Tống Nhân phát tin tức Liền thấy tiêu đề bên trên tin tức Rồi sau đó không kịp chờ đợi liên lạc Tống Nhân Mở ra bí pháp Cho nên đối với mấy giờ trước có liên quan Kha mập bản tin cùng sự tình căn nguyên Nàng còn không biết Thấy là mấy nữ tử một một vị khác Càng là Hoàng Triều Công Chúa Tô Ấu Phi gật đầu một cái Hạ cô nương Tại sao ngươi lại ở nơi này tống nhân mặt nhất thời biến đổi Mới vừa rồi hạ chỉ lam lời nói có thể còn chưa nói hết đây Hạ chỉ lam nhìn tô ấu vi càng phát cảm giác mình giống như một nữ nhân xấu càng thêm kiên định mới vừa rồi lựa chọn Bái kiến tô tỷ tỷ Ta là tới thăm đại ca của ta Biết hắn bị đuổi giết Có lẽ bị thương Liên dẫn rồi nhiều chút chữa nổi thương thuốc cao cấp cho đại ca hạ chỉ lam vẻ mặt hoạt bát nói tô ấu phi sưởng sốt một chút đại ca tô ấu phi đại ca không phải là đương kim thái tử điện hạ à hắn cũng ở đây linh hoa cắt hạ chỉ lam là đưa tay trong tay đó là nhiều hơn một cái màu trắng nạp giới rồi sau đó đưa cho tống nhân đại ca những thuốc này có lẽ đối phu tiềm xấu ngươi đang ở đây bên trong cơ thể ngươi một ít án thương mới có lợi trong lúc rảnh dối liền ăn nhiều ăn Ở Tống Nhân vẻ mặt mộng vòng dưới ánh mắt. Hạ chỉ Lam rồi sau đó cười khanh khách nhìn về phía Tô Ấu Phi. Tô Tỷ Tỷ có thể không biết. Ta cùng Tống Đại ca đã kết làm khác phái huyên muội rồi. Tống Đại ca càng là đã cứu ta một lần. Bắt đầu từ hôm nay. Hắn lại là ca của ta. Ta là hắn muội Nếu như có một ngày ta muốn kết hôn. Ngoại trừ ta những thứ kia thân ca ca ngoại. Vị này. Cũng phải đến Chỉ dâu Ngươi cũng giống vậy Sau này có chuyện gì Chỉ để ý tới tìm ta chính là Ta hạ tiểu mũi có thể làm Tận lực làm Hạ chỉ lam một bộ hào khí đại phát sáng vẻ Vớ ngực bảo đảm nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương 398 Nghe ta với ngươi tranh cãi tống nhân nhìn nàng không giống làm giả sáng vẻ Tâm lý thở thật dài nhẹ nhóm một cái Càng là gật đầu một cái Đúng Từ nay về sau Ta là hắn ca Nàng là em gái ta rồi Chính là không biết Ta có phải hay không là với Cao Dù sao nhân ra là công chúa Ta chỉ là một môn phái nhỏ đệ tử mà thôi Cách Lúc này biết với Cao Ban đầu cho ta viết ca khúc Thời điểm sao không nói với Cao nói giỡn Được rồi được rồi ta cùng ta phụ hoàng còn có việc, nếu chỉ dâu tới, ta dự cũng đưa đến, ta còn có việc, liền đi trước rồi, hạ chỉ lam một bộ thản nhiên dáng vẻ, hướng tô ấu phi gật đầu một cái, lại cười hì hì với tiểu hề lên tiếng chào hỏi, làm một cái mặt dượt, liền hoạt bát chắp tay sau lưng xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước, lại xoay người lại, nhìn tống nhân, Trên mặt tràn đầy đã từng thanh xuân sức sống khí tức nghiêng đầu qua Cả Ngươi có thể phải thật tốt đời chị dâu A Nàng ôn nhu như vậy đẹp đẽ Ngươi nhưng không cho khi dễ nàng Nếu như ta biết rồi Ta nhưng là sẽ đứng ở trước ta nữ sinh một bên Cho nàng hạ giận ấy một cách cách lưới thơm tho Ở tô ấu phi mặt đầy nụ cười hạ Hạ chỉ lam phi thân lên hạ hoàng một câu nói cũng chưa từng nói liền dẫn nàng rời đi nhìn một màn này tống nhân tựa hồ có hơi biết tâm lý đá cũng lặng lẽ buông xuống cô nương ngốc từ thấy ngươi ngày đầu tiên ta liền đem ngươi trở thành muội muội nhìn bởi vì ta tâm lý tiến vào một người liền lại cũng không có còn lại vị trí gả cho người khác một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu Tống đại ca ta chỉ là ngươi tuổi trẻ thanh xuân bên trong một cái vội vã khách qua đường mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ngươi sẽ gặp phải một cái thương ngươi. Yêu ngươi. Chiếu cố ngươi cả đời nhân. Đến ngày đó, ta nhất định tự mình đến cho ngươi chúc mừng. Tô ấu phi nhìn sớm đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Lại nhìn một chút tống nhân ngẩn người dáng vẻ. Đưa tay ra ở trước mặt nàng vơ vơ. Hạ! Đừng xem Nhân gia đã sớm đi xa Tống nhân cả kinh Nhất thời thắt lưng khẽ cong Mặt tươi cười Hai tay càng là đỡ tô ấu phi Không thấy Chỉ là hơi có chút suốt thần Lão bà mau mời vào Nhà ở ta đều quét dọn được rồi Ai là lão bà của ngươi Chúng ta còn làm không chu đáo đâu rồi Nhanh nói cho ta một chút Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Kha mật là không phải với ngươi là bạn tốt Sao hắn đã biết thân phận của ngươi rồi hả Tô Ấu Phi vừa nói Vừa đánh mở đầu cây mới bắt đầu rồi giải Tống nhân liền vội vàng cắt đứt Trên mạng đều là nhiều chút bát quái hư tin tức giả Về nối trước Nghe ta cho ngươi tranh cãi Là không phải Cho ngươi kể lệ Lúc xế chiều Lôi uyên đi tới Linh Hoa Các Một bộ công sự công bạn dáng vẻ Lạnh như băng để cho người ta sợ hãi Tống nhân thần chi dựa lệ lần đầu tiên hành động Chính là cách này lôi uyên thánh vương bày ra Ở Nam Trạc Chi địa phục kích tư không tất đồ Mình cũng lấy được viên thứ nhất thần chi chi tấm Rồi sau đó dùng thập tôn duy nhất thần vật trao đổi tướng sĩ Cũng là thông qua hắn và thiên đế các những thứ kia chu toàn Tống nhân đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích nói cho hắn hái được chứng cớ lôi uyên liền lần nữa rời đi trở lại thiên đế tắt rồi trở về phòng liền thấy tiểu hề trêu chọc hắc hoàng chơi đùa trước mặt tô ấu phi mở ra thiên đạo võng nhìn gần đây bát quái cùng tin tức nụ cười trên mặt sớm đã không thấy tâm hơi tống nhân vội vàng nơ y e bay tay niết chân vừa muốn đi ra trước mặt cửa phòng nhất thời cho đóng cửa Lợi hại a tống nhân nuốt nước miếng một cái Lập tức cợt nhà tiến lên Cho tô ấu phi nắn vai Những thứ này đều là bát quái Mọi người hồ biên loạn tạo Ngươi chớ tin Ta thật cùng với nàng thành huyên muội rồi Huống chi ta cũng cho tới bây giờ không có thích tô ấu phi Hai đầu ngón tay đột nhiên chặn lại tống nhân miệng Những thứ này ta không nghe pha nguyên thương ngươi chỗ nào tống nhân nhìn gần trong gang tấp tô ấu phi Đột nhiên có chút hối hận đem tiểu hề cùng Hắc hoàng thả ở trong phòng. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng bắt tay nàng. Đều đi qua. Hơn nữa không bị thương tích gì. Ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Được rồi, lại nói đó là cực kỳ lâu trước có một cái nam tử đẹp trai. Không điểm chính hình, nghiêm túc nói. Được rồi. Lần đó chúng ta sau khi tách ra, ta nhận được hạ chỉ lam cùng kha mập mời. Đi trước thiên linh bộ cho hắn biểu ca đính hôn Tống nhân đời ở linh hoa cắt là thực sự nhàn nhã Không buồn không lo Mỗi ngày nhìn tô ấu phi với tiểu hề Hắc hoàng bọn họ Ở trong mặt cỏ chơi đùa Ở trong buôi hoa chạy băng băng Kia vui sướng tiếng cười Nhất định chính là trên thế giới này êm tai nhất âm nhạc Mà hắn có lúc còn thừa dịp tiểu hề không có ở đây lúc Len lén hôn nhẹ tô ấu phi Theo tiếng chó sủa từ xa đến gần, lập tức hai người đỏ mặt tách ra. Ngồi ở trên ghế tống nhân lấy giả tưởng trạng thái mở ra linh thư, không ngừng ở tồn cảo, chờ một cách đại bảo phát. Bây giờ già thiên trải qua tinh phẩm. Lưu danh. ngươi nói đến thời điểm mấy chục vạn chữ thậm chí bách vạn chữ trực tiếp thả ra ngoài. Có thể hay không một ngày bách thí. Hoặc là thánh nhân văn. Làm kết thúc một khắc. Lại có hay không? Sẽ trở thành mấy chục năm qua cũng không từng xuất hiện đế văn tống nhân là tràn đầy mong đợi Ánh nắng rực rỡ, nhà ba người thêm một cái hắc cầu là tuyệt vời như vậy Kha mập bị cấm túc Nơi nào cũng không thể đi Trừ phi vị kia tiếp tục giả thiên Vạn sự đại cát Bọn họ sẽ đích thân nói xin lỗi Vô, luận đúng sai là ai chỉ có như vậy mới có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không dù sao tự mình mục đích đã đạt được bây giờ kha ra bị vô số nhân đâm cột xương sống mắng phản đồ thậm chí đại lục tứ đại hoàng triều thật sự có làm ăn cũng chịu ảnh hưởng thỏ nóng này còn cắn người đây chớ đừng nói kha ra con mãnh hổ này chỉ cần tiếp theo vô sự cũng đừng đem bọn họ vào chỗ chết bức hết thảy hậu quả bọn họ cũng có thể gánh vác chớ đừng nói kha mập quả thật đã làm sai chuyện Đuổi theo giết nhân ra hảo hương đệ Hạ hoàng thân kèm theo đến hạ chỉ lam đi một chuyến Kha ra Nói xin lỗi Vô luận là như thế nào Vãn bối chuyện làm sai cũng lấy được Kha ra tha thứ Về phần hạ chỉ lam cũng hoàn toàn buông xuống tống nhân Đối với Kha mập càng không thể nào thích Nàng bắt đầu bình tĩnh lại Đi làm thuộc về mình âm nhạc đến Nàng tin tưởng một ngày nào đó Chính mình sẽ gặp phải một cái càng người tốt Về phần mọi người Bây giờ mỗi ngày quan tâm liền hai chuyện Chuyện thứ nhất Chính là tống nhân cái này Thần bí có hay không có thể khang kiện Sau đó đối pha ra là một loại như thế nào Thái độ kiện thứ hai Đó là bây giờ thương thần tục Một vư ba cuộc diện huyền mạch đối với thiên địa hoàng tam mạch Phỏng chừng bây giờ Bọn họ lâm vào cuộc diện rằng co Cũng là bởi vì tống nhân cái này Mọi người đi trước ủng hộ huyền mạch. Chính là xem ở do mặt mũi hắn. Còn lại tam mạch không dám trắng trợn đi đồng huyền mạch. Cũng là lo lắng tống nhân. Nếu như cái này thật đã xảy ra chuyện gì, bọn họ liền có thể nên làm gì làm cái gì. Hạch tâm vẫn có thể hay không giải độc khang kiện, về phần thật giả tin tức bọn họ mới không để ý tới đây. Thậm chí đối mặt dư luận. Kha ra còn đưa ra một nhóm lớn giải độc đan cho Trung Cảnh Sơn. Trời mới biết hắn bị cái gì độc. Hoặc có lẽ là căn bản không có. Nhưng tất cả mọi người buộc hắn đưa giải độc đan đây. Cứ như vậy. Thoáng một cái thời gian nửa tháng lặng lẽ mà qua. Tống Nhân đã tồn cào 60 vạn chữ rồi. Thậm chí hắn cũng lúc rảnh rỗi, Từ hệ thống nơi đó hối đoái ra tiên nhịp. Cầu ma cùng với ta muốn phong thiên tam bộ khúc. Còn có hoàn mỹ thế giới. Dù sao bây giờ hắn đã viết thần mộ cùng già thiên rồi. Có hay không cân nhắc viết càng cao hùng hải tử hòn đá nhỏ. Hay lại là xảy ra khác sách mới. Hay hoặc là còn lại sách vở. Hắn còn đang do dự chung. Nhưng ngày này hắn nhận được tiểu lão phát tới tin tức. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lộ siêu sao 20 chương 399 một sao ta bên trong sai sai tống nhân. Trước ngươi nói qua. Ban đầu ở thương thần tục. Cùng tiểu hề bái kiến đầu kia thần thú mặt ngọc kỳ lân. Là bởi vì tiểu hề là chân long duyên cớ. Bọn họ thông minh gặp nhau. Lần này. Có thể hay không tới giúp huyền thần một tay. Nếu như có mặt ngọc kỳ lân gia nhập chúng ta một trận này doanh phần thắng đem sẽ rất nhiều. chúng ta không muốn địa cung, cũng không cần trong cung điện dưới lòng đất hết thầy. chỉ cần nó hiện thân là được. về phần thân phận của tiểu hề, thời điểm ta đến sẽ nghĩ biện pháp che giấu. sợ bị hoài nghi. như thế nào tấm nhân lắng nghe bên ngoài tiểu hề cùng hắc hoàng vui vẻ nô cười. suy nghĩ một chút, liền phát tới tin tức. hảo lão sư. Chúng ta cái này thì chạy tới thương thần tục. Về phần có thể hay không làm được. Cái này thật nói không chừng. Hết thầy liền xem thiên ý rồi. Được tóm lại là một cái cơ hội trên đường chú ý an toàn. tiểu lão nói. Ăn ăn. Tống nhân phát tới tin tức. Liền mở cửa phòng. Liền thấy tô ấu phi đi tới. Cha ta ở thương thần tục bên kia giúp lão sư ngươi đâu rồi. Mới vừa rồi còn hỏi ta cảnh giới ra sao. Để cho ta nhiều vững chắc vững chắc đâu rồi. Lại nói. Ngươi là thế nào đột phá đến đồng hư cảnh hậu kỳ. Ta một lòng bế quan. Ngươi lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Vậy còn có nhàn hạ thoải mái đi tu luyện tống nhân cười hắc hắc. Ban đầu hai người đồng thời ở thương thần tộc địa cung. Đầu kia mặc ngọc kỳ lân linh nhú cảnh. Đồng loạt đột phá đến đồng hư cảnh. Rồi sau đó trở lại Sau đó chuyện cũng rất rõ Qua đoạn thời gian Tô Ấu Phi bị yêu cầu trở về tu luyện đồng hư cảnh công pháp Thế ước bản mệnh hải thú Tìm kiếm đột phá Mà hắn thì tại quan tài cảnh tu luyện Sau đó ở thiên linh bộ mượn tiểu hề mặt mũi Phân đi một tí hổ nguyên Đến đồng hư cảnh trung kỳ Sau đó đi yêu vực Ở đủ loại tài nguyên gia trì hạ tu luyện Tiến bộ thần tốc, càng là ở quan hắc ốc kia trong một tháng. Rốt cuộc bước chân vào hậu kỳ. Bất quá này mỗi một lần đột phá đều là gặp phải nguy cơ. Cái này sau này hãy nói. Chúng ta cùng đi thương thần tộc đi. Lão sư bọn họ cần chúng ta trợ giúp. Như thế nào tống nhân nhẹ nhàng ôm lấy tô ấu phi. Thanh âm nhu hòa nói. Tô ấu phi mặt đỏ lên. Nhìn chung quanh một chút cũng không có đèn lớn phao tiểu hề xuất hiện Cũng không thế nào dãy rùa Rồi sau đó khẽ gật gật đầu Được Ta vừa vặn cũng mau chân đến xem cha đâu rồi Bất quá trước đó Vẫn là phải cảm tạ ngươi cứu nam hoàng gia gia Nguy hiểm như vậy địa phương Ngươi thế nào đi tống nhân cười hắc hắc Đây chính là ta trên đường muốn nói với ngươi Thế nào ta đột phá đến hậu kỳ câu chuyện. Tống Nhân nhìn chung quanh. Rồi sau đó lớn tiếng hướng về phía chung quanh kêu một tiếng. Tiểu Hề. Hắc Hoàng. Trở lại. Chúng ta đi gặp ngươi Tiểu Hắc Hắc. Mất một lúc. Trong bụi cỏ. Tiểu Hề cưới Hắc Hoàng trực tiếp xông đi ra. Sắc mặt đỏ ửng kêu. Một sao ta bên trong sai sai. Nhà giống nhà giống nhà giống. Một một một trong chớp mắt liền đến trước mặt Tống Nhân. Chà! Chúng ta phải đi nhìn tiểu hắc hắc rồi không? Thật quá tốt! Tiểu hắc! Ngươi biết tiểu hắc hắc ấy ư? Hai ngươi như thế đèn. Đến thời điểm ta cho các ngươi giới thiệu quen biết một chút. Tống Nhân là giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen lợi hại cái chán còn có chừng mấy cái hắc tuyến. Đây là hắn ngày đó đổi mới xong rồi trương hồi. Tùy ý hướng về phía cửa sổ kêu một tiếng ta giao ca lời nói. Nhưng không nghĩ tới. Cứ như vậy bị xa xa tiểu hề nghe được. Rồi sau đó tương đối có thành tựu học. Mới vừa rồi ngươi cưới hắt hoàng từ trong buôi cỏ lao ra. Kêu một câu nói như vậy. Trực tiếp bị hư hỏng ngươi cao quý long tục hình tượng A. Ta tình nguyện hắt hoàng mở miệng nói chuyện kêu áo lời cấp cũng không muốn ngươi như vậy A. Với ngươi nói bao nhiêu lần rồi Tốt thất bại Cha mẹ một lời một hành động thật ảnh hưởng đời kế tiếp Sau này phải bao ở đã biết há mồm mới được Tống nhân một trận vô lực Càng làm nàng thiếu chút nữa ngã xuống là Tô Ấu Phi lại ngồi xổm người xuống Hiếu kỳ hỏi tiểu hề Ngươi mới vừa rồi kêu là thượng cổ long tộc thú ngữ sao tiểu hề là chân long nhất tộc Tô Ấu Phi biết Càng bái kiến Dù sao thiên su tới đuổi giết hắn môn Cũng là bởi vì một khối long tộc nhịp lân cảm ứng được tiểu hề Càng là bái kiến mặt ngọc kỳ lân mang của bọn hắn qua lại địa cung Thấy cho bọn họ mang theo tốt ít thứ rời đi Đi một chút đi Thừa dịp trời sáng Nắm chặt đi đường tống nhân liền vội vàng ngăn cản các nàng trao đổi Lại nghe được chiếc kia hào Tống nhân cảm giác mình được tìm một chỗ vá cho chui vào mới được lần này tống nhân bọn họ cũng không có trì hoãn thậm chí ở sắp đến thương thần tộc lúc tiêu trường an cùng khương phủ hai cái trường lão liền xuất hiện bọn họ là phụng mệnh tới đón bọn họ mệnh lệnh là huyền thần hạ bọn họ cũng vui vẻ đi đón đưa lần đầu tiên tiếp đãi ba người chính là bọn hắn hai cái không nghĩ tới quả nhiên cho bọn hắn huyền mạch mang đến vận khí tốt tống nhân không chỉ bắt lại hạng ba Hoặc có lẽ là Chính là hạng nhất Bất quá hắn vì thương thần tộc mặt mũi Cố ý cầm hạng ba Tóm lại Để cho huyền mạch này hơn 70 năm đến Chân chính dương mi thổ khí một lần Nhưng không nghĩ tới Vì này huyền chất nữ đệ tử trước tới tham gia bọn họ thật sự mời trận đấu Hồi trên đường về Thiên mạch thiên sô Thật không ngờ vô sĩ đi đánh lén hai cái vãn bối Không. Còn có tiểu hề đáng yêu như thế một cách tiểu tiểu phản bối. Mắt co chết người. Mới gặp lại Tiếu Trường An cùng Khương Phổ hai vị. Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi còn chưa lên tiếng đâu rồi. Hai người bọn họ liền đồng loạt thi lễ. Thật xin lỗi Tống Nhân cùng Tô Ấu Phi thấy vậy, mau tới trước đưa bọn họ đỡ dậy. Bọn họ biết hai người nói xin lỗi đến từ nguyên nhân gì. Nhưng là này cùng bọn chúng không có quan hệ. Ban đầu ở huyền mạch thời điểm, bọn họ đối với chính mình cùng tô ấu phi bao gồm tiểu hề. Chiếu cố rất tốt. Lòng người giấu ở dưới bụng, ai cũng không ngờ rằng. Thấy tống nhân bọn họ thật không thèm để ý. Khuyên can đủ đường hạ. Hai lớn lên lâu tới nay ái náy tâm mới vừa giảm bớt rất nhiều. Tống nhân đem hắc hoàng lần nữa nhốt ở bí cảnh bên trong. Cho nên chỉ là mang theo tiểu hề xuất hiện cơ bản cùng bọn họ lần đầu tiên tới như thế chỉ bất quá đám bọn hắn mạnh hơn tiếu trường an nhìn tống nhân nhất thời vỗ một cái bà vai rồi sau đó gật đầu một cái xem lại các ngươi cũng an tâm ta cũng yên lòng lại nói ngươi lần trước có phải hay không là cũng biết huyền thần chuyện tới thương thần tộc tham gia tỷ thí cũng vì huyền thần tộc trưởng chứ tống nhân cười gật đầu một cái xin lỗi a hai vị trưởng lão thật sự là trước đã từng huyền y tiền bối phân phó cũng là không phải cố ý lừa gạt hai vị trưởng lão xin các ngươi thứ lỗi tiếu trường ăn nhất thời cười thứ lỗi cái gì căn bản là không có dám trách tội các ngươi hẳn là chúng ta có lỗi với các ngươi mới là mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy tới nơi này chúng ta hoàn toàn là vì huyền thần tục trưởng thương thí Quay đầu lại lúc gần đi. Lại gặp đến ta thương thần tộc thứ bại hoại đuổi giết, Chúng ta mới là nên nói xin lỗi nhân. Cũng may các ngươi người hiền tự có thiên tướng. Bị lão giả thần bí cứu. Nếu không. Chúng ta liền thật hối hận cả đời rồi. Huyền thần tộc trưởng cũng sẽ không như thế hồi phục. Huyết lâu tầng thứ ba chuyện. Chúng ta cũng đều nghe lục tổ nói. Tóm lại. Nếu như không có các ngươi. Cũng chưa có ta huyền mạch. Mời lại được chúng ta xá một cái. Tiếu trường an cùng Khương Phủ nói xong. Lần nữa thi lễ tống nhân vội vàng đỡ. Có mấy lời hắn không thể nói. Nhìn ta từ đầu đến cuối cũng là vì huyền thần. Nhưng chúng ta cũng tiền tiền hậu hậu lấy được rất nhiều chỗ tốt. So với như mi tâm hai con ngươi cùng tô ấu phi liền vượt tốt mấy cảnh giới càng là cùng mặt ngọc. Kỳ lân như vậy thần thú trở thành bạn tốt. Về phần tiểu hề Trời mới biết đi theo tiểu hắc hắc Đã ăn bao nhiêu linh dược Nói không chừng trong cung điện dưới lòng đất Mình ban đầu năm cách ngư long ngâm Bây giờ còn đang ghia linh nhố bên trong nuôi đây Theo của bọn hắn dẫn đường Mấy người tùy tiện tiến vào thương thần tục Gặp được tiểu lão cùng huyền thần Cùng với tô dương hiên đám người từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi chương bốn trăm trung cảnh sơn là thứ năm cây rồi tiểu lão để cho tổng nhân mang theo tiểu hề đến huyền thần là không hiểu lúc trước bọn họ đã vì chính mình thương thế. ở thương thần tộc như vậy khổ cực xong rồi còn bị đuổi giết bây giờ càng bị thế lực khắp nơi toàn bộ đều chú ý nguy cơ trạng thái ngươi để cho hắn mang theo một đứa bé tới làm chi tới thì tới liền đi còn đem tô ẩu phi mang đến nhân gia cha đã tại nơi này giúp bọn hắn rồi đem con gái nàng lại liên lụy đến trong nguy hiểm cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ bây giờ huyền mạch đã lần nữa náo nhiệt lên ngoại trừ tiểu lão huyền y huyền thần tô dương hiên nam hoàng thông ngoại còn có mười hai cái đại hình thế lực đầu não ở mỹ xanh kỳ viết là tới thăm Nhưng là chỉ ở thiên địa hoàng tam mạch chạy hết một hai ngày, liền tất cả đều định cư ở huyền mạch. Chỉ muốn là không phải mù mắt, đều biết bọn họ đang ủng hộ ai, lại vừa là xem ở ai mặt mũi. Hơn nữa bốn mạch sằng co. Khiến cho toàn bộ huyền mạch nhìn như lần nữa khôi phục sinh cơ ngoại. Lại lộ ra trước đó chưa từng có kiềm chế. tiểu lão cũng không nghĩ tới. Tổng nhân sẽ mang tô ấu phi đến. Nàng là không phải đang bế quan ấy ư Lúc nào đi ra hơn nữa tống nhân cùng thân phận của tiểu hề chuyện Hắn cũng không thể nói rõ a Chẳng lẽ nói cho ngươi biết Ngươi bây giờ vì đến gần đầu kia thánh thú Chịu khổ cực phu Không như nhân ra cô bé một câu nói Mấy ngày trước càng bị mặt Ngọc Kỳ lân kém điểm công kích Chẳng lẽ quên ta này còn không phải là vì giúp ngươi Cũng không biết bây giờ ngươi nghĩ gì Nói hết rồi ban đầu công kích các ngươi nhân là không phải ta Còn đối với ta có cách ứng Thua thiệt ta mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy Mới đem ngươi từ dần dạ hoàng hướng văn thánh trong bí cảnh cho cứu ra Ta xem ngươi cũng là bởi vì ta đối với ngươi mùi mùi huyền ý thân mật Ngươi mới lão đối với ta âm dương quái khí nói chuyện Đi Học trò bảo bối Hồi ngươi lúc trước căn phòng trò chuyện Dọc theo đường đi mệt lả đi tiểu hề cho ngươi sư ra ra nhanh ôm một cái thật ngoan từ lão ôm lấy tiểu hề liền kéo tống nhân hướng trên núi phòng khách đi huyền thần nhìn của bọn hắn bóng lưng đột nhiên như có điều suy nghĩ tô dương hiên cùng nam hoàng thông là nhìn tô ấn phi lẫn nhau gật đầu một cái cũng là rời đi dù sao bây giờ tô ấn phi còn không biết bọn họ đã biết tất cả rồi tống nhân chuyện đâu rồi được thống nhất đường kính mới được Buổi tối hôm đó, tiểu lão, huyền ý cùng huyền thần liền đợi ở bên trong phòng. Tống nhân mang theo tiểu hề nhìn ngoài cửa sổ. Thật có thể không ngươi có phải hay không là ở thổi đây huyền thần vẫn còn có chút không thể tin được. Dựa theo tiểu lão lời nói, mặt ngọc kỳ lân sở dĩ mỗi nửa tháng sẽ xuất hiện ở chung quanh đây. Cũng không phải là bởi vì thân cận huyền mạch, mà là cùng nhà hắn đồ để đụng vừa ý rồi. Hơn nữa cũng thích nữ nhi của hắn tiểu hề Nếu không ngươi không tin hỏi một chút tiếu trường ăn bọn họ Tại sao trước chưa từng có Hơn nữa theo như bình thường thời gian để tính Thánh thú tối thiểu còn có 9 ngày mới có thể xuất hiện lần nữa Ngươi nói ngươi đồ để thứ nhất Nó thì phải trước thời hạn làm sao nghe được như vậy mơ hồ a tiểu lão một bộ không có vấn đề dáng vẻ Nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi Có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chớ hoài nghi đồ đệ của ta nhân duyên. Đối với thánh thú thân cận tiểu hề. tiểu lão chỉ có thể lấy nhân ra thân cận đồ đệ mình. Rồi sau đó mang kèm theo nhìn tiểu hề dễ thương. Mà đi theo thân cận. Thực ra tống nhân tên kia mới là bị tiện thể một cách kia. Trời vừa đen. huyền thần liền tràn đầy không tưởng tượng nổi cảm thụ một cổ hơi thở cấp tốc đến gần. Khẩn trương một chút từ bắt muội muội huyền y tay Nó lại thật tới Cùng hưng phấn còn có tiểu hề Nằm ở bên cửa sổ bên trên liền hướng về phía màn đêm ở váy tay Tiểu hắc hắc Bên này Chúng ta lại tới thăm ngươi Khổng lồ mặt ngọc kỳ lân cứ như vậy xuất hiện ở bên cửa sổ bên trên Tiểu hề càng là thuần thuộc theo nó đầu Leo lên cổ của hắn Nắm hai cái sâu Khanh khách cười không dứt Vì để tránh cho hoài nghi tống nhân cũng là nhân cơ hội nhảy lên lưng. Đi. Tiểu hắc hắc. Đi nhà ngươi. Ta để cho cha giới thiệu cho ngươi bạn tốt nhận biết. Tửu ra ra. Chúng ta đây liền đi trước rồi tiểu hề hưng phấn kêu. Tống nhân hướng trợn mắt hốt mồm ba người nhấn vai một cái. Liền bị mặt ngọc kỳ lân mang theo. Tiến vào trong đêm tối. Biến mất không thấy gì nữa. Về phần tô ấu phi tối nay không có tới, bọn họ phụ nữ tựa hồ có chuyện cần nói. huyền thần vội vàng nằm úp sấp hướng cửa sổ, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chính mình như vậy hạ lời nói cho đầu này thần thú. Cũng thân cần không phải. Nhân ra như thế này mà thuần thuộc đặng trên lỗ mũi thân A. Đầu kia mặt ngọc kỳ lân một chút phản kháng cũng không có tựa hồ, tựa hồ càng thuần thuộc. Đầu năm nay mắt xuyên lời hại như vậy sao? người đồ đệ kia dáng dấp có đẹp trai như vậy sao? huyền thần nuốt nước miếng một cái, xoay người nhìn về phía tiểu lão. tiểu lão ở sau khi khiếp sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy tình hình như vậy. đối mặt huyền thần cùng ánh mắt của huyền ý, trừng mắt nhìn. ta nói rồi, các ngươi không phải là không tin, yên tâm đi. địa cung có lẽ các ngươi không chiếm được. Nhưng đầu này thánh thú Sẽ ở ngươi yêu cầu nó lúc xuất hiện máy xuất hiện Đứng ở ngươi bên này Tam mạch chung Những thứ kia đắt sao đồng nhân sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi Dù sao ngươi là thiên tuyển chi nhân Đem chuyện này sao cho ta đổ để là được Kiểu nào Ngươi cặp kia đồng cho không oan đi Thầy trò chúng ta nhưng là đem hết toàn lực đang giúp ngươi đâu rồi Mỗi ngày càng Đối với ta không điểm khách khí dạng." tiểu lão vừa nói, nhìn một cách che miệng cười khẽ huyền ý. Cuối cùng là yên tâm lại rồi. Dù sao tử lục tổ tử huyết lâu đi ra. Bọn họ lại đem nhiều một khối vương bài. Hơn nữa nhiều thế lực như vậy nhân ủng hộ. Lần này, tỷ số thắng cực lớn. Tống nhân lại lần nữa đi tới địa cung. Để cho tiểu hề với nhân gia thật tốt nói một chút. Hơn nữa thả ra hắc hoàng, ba cái là không phải nhân gia hỏa nhất phách tức hợp, liền chạy như điên đi bộ khắp nơi đi. Tiếng hô cười khanh khách âm thanh, tiếng chó sủa vang vọng ở cung điện dưới lòng đất sâu bên trong. Lưu lại Tống Nhân một người, nhìn Linh nhũ trung năm cách trưởng đến mức tận cùng ngư long ngâm cười phổ một hồi. Thời gian quá là thực sự nhanh a. Những địa phương khác Tống Nhân không dám tùy ý xông loạn. Trời mới biết có cái gì bằng đại thượng cổ cấm chế huống chi lần này là mời nhân ra tới làm việc Ngươi chạy loạn giống kiểu gì rồi Nếu lại tới Cảm thổ vẻ này như cũ rất là kinh người linh nhũ khí tức Tống nhân như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở lão vị trí Hai tay bắt đầu kết ấm Thổ nạp khí tức Thu nạp chung quanh dược thảo cùng linh nhũ đứng lên Ngày thứ hai trời mau sáng sau khi Tống Nhân cùng tiểu hề liền bị mặt ngọc kỳ lân cho đưa trở lại. Về phần hắc hoàng. Thì bị bỏ vào bí cảnh. Thấy huyền thần cùng tiểu lão hỏi áng mắt tống Nhân cười trúng chín gật đầu một cái. Chuyện làm xong. Thấy vậy huyền thần suốt cuộc thì thở thật dài nhẹ nhóm một cái như thế cho giỏi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có người cuối cùng đông phong. Đó chính là vị kia khang kiện. Đến thời điểm giúp đỡ chính mình 12 cái siêu cấp thế lực sẽ càng kiên định hơn. Còn lại tam mạc cũng sẽ do dự cùng bó tay bó chân đứng lên. Về phần hoàng triều ủng hộ. Lúc trước có lẽ sẽ tiếp tục. Nhưng lần này theo vị này xảy ra chuyện. Vô hình trung thật sự vén lên kinh khủng đợt sóng. Để cho bọn họ càng biết rõ. Mình là hay không muốn nhân là một cái thương thần tục. Mà trở thành cái thứ hai pha ra. Coi như tiếp tục ủng hộ cũng sẽ không vận dụng đại lực lượng rồi. Thương thần tộc chuyện là bọn họ nội bộ nhân sự, người ngoài cuối cùng là không nhúc tay vào được. Hơn nữa giờ phút này bởi vì này vì tình huống. Để cho bây giờ cư ngụ ở huyền mạc kia 12 cái thế lực đại biểu. Cũng giao động. Chỉ cần khang kiện, hết thảy, liền thành đỉnh cục. Chỉ là không nghĩ tới ngày thứ hai tô dương hiên tô ấu phi cùng nam hoàng thông ba người liền ngượng ngùng tới chắc chắn không người sau tô dương hiên gãi đầu một cái tống dơ dơ quy quy y e tị nhi cái kia ta áp giải cái thứ bốn biết thân phận của ngươi người đến thật xin lỗi a Tống Nhân kinh ngạc nhìn Nam Hoàng thông trong đầu lại dưỡng dị nổi lên vẻ mặt biết điều nụ cười trung cảnh Sơn Trung hội trưởng tới. Ai từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 20 chương trăm linh một người tại sao lại ở chỗ này bốn người ngồi ở đa xíp đặt cách âm cấm chế trong căn phòng. Chỗ mắt nhìn nhau. Tống Nhân đối mặt của bọn hắn tổ tông người một nhà thật không biết nên nói cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy có lỗi với Trung cảnh Sơn. Nhân ra như vậy giúp hắn, tự mình ở rời đi nhân tộc đi yêu vực cứu Nam Hoàng Thông lúc, từng lời thề son sắt nói cho Trung Cảnh Sơn, hắn sẽ là cái thứ ba biết rõ mình thân phận nhân. Đây là một cái thuộc về mình cam tâm tình nguyện báo cho biết càng là một cái thánh nhân văn tác xa hứa hẹn. Sau đó, Tô Dương Hiên trở thành cái thứ ba biết đạo nhân. Trước đó vài ngày cho Trung Cảnh Sơn nói hắn trở thành cái thứ bốn biết đạo nhân. Chính mình một phương diện vậy kêu là một cái lúc túng. Người tốt, lúc này mới mấy ngày, Nam Hoàng Thông trở thành cái thứ bốn trung cảnh Sơn muốn trở thành thứ năm rồi. Các ngươi đừng nói trước. Để cho ta hoàn mình một chút một lần cuối cùng không biết xấu hổ hứa hẹn. Bằng không ta tâm lý luôn cảm thấy thiếu nợ cùng đánh mặt một ít. Tống nhân trận lại mới vừa phải nói Nam Hoàng Thông, rồi sau đó mở ra nói chuyện phiếm tin tức không. Hãy. Lão Trung Bận rộn không Cũng cách điểm này rồi Cũng biết ngươi khả năng đang ngủ Cách kia Vừa vặn thừa dịp ngươi ngủ Nói cho ngươi biết một chút Ngươi đem là thứ năm biết ta hình sáng nhân Lần này ta thật giống ngươi bảo đảm Tống Nhân phát xong tin tức Vừa muốn đóng cửa Trung cảnh Sơn là phát tới tin tức Ta còn chưa ngủ đây Tống Nhân nhất thời cảm thấy tốt lúc Tống Liền vội vàng phát tới một điều cuối cùng tin tức Hát phụ, Người lớn tuổi trung quy thức đêm không được Ta còn có việc trước hết bận rộn. Ngày khác thấy Tống Nhân sau khi nói xong Lập tức đóng nói chuyện phiếm không Sau đó nhìn về phía Tô Ấu Phi Tô Dương Hiên cùng với Nam Hoàng Thông Nam Hoàng Thông chính là đứng dậy Hướng Tống Nhân cung cung kính kính thi lễ một cái Đa tả ngươi giúp ta viết đánh xuyên hoang cổ Ngưng hiện thần chi Giải quyết xong ta cả đời này tiếc nối nam hoàng thông hướng tống nhân bái tạ. Đây là một cách lão bài thánh nhân văn tác ra thành khẩn cảm tạ. Tống nhân đứng dậy nam hoàng thông là tiếp tục thứ hai bái Đa tả ngươi trước sau mấy lần cứu ấu phi Nàng là ta thân nhân Tôn nữ của ta Từ nay về sau Loạn thần hải thiếu ngươi ăn hội là mấy lần còn không thanh. Rất nhanh thì nam hoàng thông được rồi thứ ba bái. Đa tả ngươi đi sâu vào yêu vực đi cứu ta. Hóa thân A bảo. Mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Ta không cần báo đáp. Nếu như ngươi cần gì. Ta coi như liều mạng cách mạng này. Cũng đều vì ngươi làm được. Nam hoàng thông trước cũng không biết. A bảo chính là tống nhân. Nhưng ở đường về bên trên. Tống Nhân nói cho Tô Ấu Phi chính mình đã từng một môn kỳ thuật. Có thể hóa thân yêu tục. Chính mình hóa thân chính là một cái gấu mèo A Bảo. Ở yêu vực lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cộng thêm Tô Ấu Phi lão hỏi hắn cảnh giới đột phá chuyện. liền nói cho hắn biết mình là ở vạn yêu học viện. Mượn những tài nguyên kia đột phá. Mà tối hôm qua. Tô Ấu Phi cũng không có tới. Mà là cùng Nam Hoàng thông đợi chung một chỗ. Hỏi hắn ở yêu vực gặp phải như thế nào kỳ ngộ hắn lại là tại sao trở về thật sự là ở đường về bên trên. Hắn hỏi Tống Nhân. Tống Nhân tên kia luôn là Đả Mã Hổ Nhãn. Không muốn nói cho hắn biết. Buổi tối. Nam Hoàng Thông đã nói rồi chính mình gặp gỡ những thứ kia mất thể diện chuyện Cho yêu tục sờ học. Cẩn thận trường học vân vân. Nhưng lại hỏi thế nào đột nhiên xuất hiện ở nhất tuyến thiên. Vẫn còn có chút mông vòng Chỉ nói lúc ấy là đang ở cho yêu tục một cái hùng tộc thiếu niên giờ học Người thiếu niên kia còn hỏi hắn Làm có một ngày Chính mình xuất hiện ở nhân tộc Cho thiếu niên nhân tộc giờ học Hắn sẽ làm sao Chính hắn vừa nói thật có này tệ hại một ngày Hắn tình nguyện tự sát Tô Ấu Phi coi như là biết Càng nhiều là cảm động Tống Nhân này chân chính là lẻn vào yêu tộc đại bản doanh đi cứu Nam Hoàng Thông a Lúc này còn giấu giếm cái gì Tống Nhân không nói cho nàng, nhất định là sợ nàng lo lắng. Tô Ấu Vi liền đem Tống Nhân một thân phận khác nói cho Nam Hoàng Thông, hắn rốt cuộc thì hiểu rõ ra. Cho nên sáng sớm, liền vội vã chạy tới cảm tạ. Tống Nhân còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn tiêu diệt miệng à? huống chi đối với Nam Hoàng Thông? Hắn là kính trọng, nhân phẩm phương diện càng là không nói. Đối với mình thật vất vả lấy được thần chi có thể lập tức tiêu hao, đưa cho tô ấu phi. Vì lão sư xuất nhập hiểm địa chỉ vì tìm kiếm một cái kết quả. Trong ngày thường ở loạn thần hải dạy dỗ học sinh cũng là dốc hết tâm huyết. Tống nhân đỡ dạy Nam Hoàng thông nói. Nam Hoàng tiền bối. Có thể ngàn vạn lần không nên chiết sát rồi vãn bối. Ta còn trẻ. Nói không chừng sau này cũng phải với ấu phi như thế. Kêu ra ra ngươi đâu. Cứu ra ra. Vốn chính là ta hổ lô hoa. Phi. Ta hẳn làm. Tô ấu phi nghe một chút. Nhất thời tiến lên. Hướng về phía tống nhân thắt lưng chính là vặn một cái. Lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là hẳn? Ngươi chẳng lẽ còn có ý nghĩ khác thấy tô ấu phi gen dáng vẻ tống nhân nhất thời lúc túng cười một tiếng Tại nội tâm vui vẻ đồng thời càng nhiều là đối những nữ hài tử này chi tiết khống bội phục Nào có nào có, ngươi suy nghĩ nhiều Hừ, ta xem ngươi thì có ý tưởng này Trời ạ bằng không ta cũng phát một thể đi Không muốn thể không được, có nhân quả Nhìn nhà mình con gái cùng tống nhân sáng vẻ, một câu nói chưa nói tô dương hiên, nhưng là càng xem càng thuận mắt. Hắn không biết tống nhân phía sau là có phải có còn lại thế lực thần bí. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay. Toàn bộ loạn thần hải. Chính là gả con gái trăng. Loạn thần hải, đó là tống nhân sau lưng thế lực. Tuy không lớn, nhưng là hắn toàn bộ. Hướng chi Tống Nhân đáng giá loạn thần hải vì hắn bỏ ra hết thảy, Hắn tương lai không thể tưởng tượng. Thoáng một cách lại vừa là thời gian nửa tháng. Người sở hữu đều chú ý tới vị kia khang kiện, Chú ý giả thiên. Chú ý pha ra. Chú ý thương thần tộc. Theo Tống Nhân tồn cảo yên lặng đạp tới 140 vạn chữ sau. Trực tiếp không có áp lực chút nào tồn cảo xong. Lại đến đại kết cục từ đó toàn thư sáu trăm ba mươi lăm vạn chữ liền hoàn toàn kết thúc. tiểu lão lại tới tìm hắn rồi. huyền thần bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm. ta nghĩ, ngươi cũng nên làm việc lại. thế nào? cụ thể, ngươi có tính toán gì tống nhân không có gì tốt do dự. ngược lại nên cho tha mập giáo huấn hắn cũng đạt tới. tha cho người được nên tha. được. Ta sẽ dùng ngũ ngày đem toàn bộ tồn cảo bùng nổ xong. Lão sư. Hành động lời nói. Có thể chờ hay không ta chọn bộ rồi lại nói tống nhân thương lượng. tiểu lão trực tiếp một chút gật đầu. Được. Ta cũng đúng ngươi bộ sách này tràn ngập tò mò. Nếu như như cũ có thể đi đến thánh nhân văn. Ngươi đem ngoại trừ nho đạo trí thánh. Cái thứ hai thánh nhân văn rồi. Thần cách liền hoàn toàn ủng chắc hẳn cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu ta đi cùng huyền thần nói một chút lại trì hoãn mấy ngày được ta đây ngày mai sẽ gửi bài đến thời điểm ai sau một khắc tiểu lão thân hình chợt mà ra một cái tay càng là áp liệt đâm thủng tường thể năm ngón tay thành trào liền muốn khóa hầu nhưng khi theo vỡ vụn tường thể nhìn người tới lúc nhất thời cường thế thu tay về Mà là bởi vì phản lực. Để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, Cổ họ ngòn ngọt, ngọt. Tại sao ngươi lại ở nơi này Tiểu lão liền vội vàng mở cửa. Ngoài cửa. Huyền y nắm mâm. Phía trên thả đi một tí cơm nước cùng kẹo hồ lô. Nàng là đến cho tống nhân cùng tiểu hề đưa cơm. Bởi vì có kẹo hồ lô. Cho nên lặng lẽ đến. Chuẩn bị cho tiểu hề niềm vui bất ngờ. Nhưng không nghĩ tới. Lại sẽ nghe được bên trong bọn họ nói chuyện càng là khiếp sợ không thôi Tống Nhân lại là cái kia